Chỉ cần lại để cho ma tổ chạy ra phong ấn, không đến vào năm, thế giới đem trải rộng ma tộc, đó là một hồi thai nạn, liền tính toán tam tộc lần nữa liên thủ, cũng không cách nào địch nổi diệt thế chi kiếp. Nhân vương sớm đã bước vào luân hồi vô số lần, mỗi một lần luân hồi sau đó, đồng đều đều không có mảy may tu vi, và yêu tộc sơ đại yêu hoàng, càng là sớm đã vất lạc, trong thiên hạng, cũng chỉ còn lại có tiên đế một vị đại năng giả, muốn một mình chống lại ma tổ, dĩ nhiên lực bất tòng tâm, làm sao hùng cái kia hàng tỷ kế ma tộc đại quân Yêu nhân hai tộc rơi vào đường cùng, phái ra ngay lúc đó toàn bộ trí cường giả, phối hợp tiên tộc phong tỏa bầu trời, vì vậy nghiêng tam tộc chí lực, bày ra Ngũ Thải Kiếp Vân Hải, dùng cái này ngăn chặn Vô Tận Ma Vật Đại Quân, nhưng mà lại không ngăn cản được Ma Tổ bản thể. Phong tỏa bầu trời, Hạ Hạ Sách, Bất Đắc Dĩ Tam Tộc, chỉ có ra Hạ Sách này mới có thể đem Vô Tận Ma Vật ngăn cản tại hạ giới, còn nếu là chỉ có Ma Tổ bản thể đánh tới, tiên tộc cùng yêu nhân hai tộc lần nữa liên thủ, mặc dù không có hai vị đại năng giả lại cũng chưa chắc không thể đem hắn đánh bại. Độc độc chỉ là vì ngăn cản còn chưa xuất hiện nguy cơ mà thôi, đây cũng là ngũ thải kiếp Vân Hải tồn tại, cũng là cường giả môn, đem hạ giới vứt bỏ nguyên do chỗ. Vì vừa mới xuất hiện dấu hiệu nguy cơ, liền nghiêng tam tộc chi lực, bố trí xuống che bầu trời kiếp Vân Hải, như vậy cách làm, tại Hoàng Phủ Quân Lâm xem ra chỉ là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà tại Lật Thiên xem ra, nhưng lại là quá là qua loa. Chỉ có một độc phát giác ma tổ sắp thoát khốn dấu hiệu, Liền vận dụng lớn như vậy lực đến bố trí xuống kiếp Vân Hải, hơn nữa đem hạ giới trực tiếp vứt bỏ, như vậy với tư cách, phải chăng quá mức lỗ mãng, cẩn thận quá mức đi một tí. Chẳng lẽ ở trong đó, còn có cái gì không muốn người biết che giấu? nhan nhạt nghi vấn, vừa mới tại lật thiên trong nội tâm bay lên, liền bị một cỗ hoảng sợ chô đánh tan, tu sĩ gầy gò đột nhiên nhớ tới vợ con của mình, nhớ tới cái kia tôn đến thương lòng, nhớ tới đạo kia chậm rãi xoay tròn lấy đen kịt vòng xoáy, mang nguyên. Chẳng lẽ nói dùng nến thương long trấn áp ma chi bản nguyên, chính là ma tổ tại hạ giới mở, muốn thoát thân thông đạo. Dung động suy đoán, đem Lật Thiên trong lòng cái kia tơ đối với tiên đế làm cho phong tỏa bầu trời nghi hoặc, sớm đã xua tán không còn, hạ giới bên trong, chỉ sợ cái kia trôi chỉ có vận dụng nến thương long mới có thể chấn thủ ma nguyên độ quật, chính là ma tổ hàng lâm chi địa. Trầm ngâm sau nửa ngày, Lật Thiên đối với tại suy đoán của mình càng ngày càng khẳng định, không khỏi truy vấn, ma tổ tại hạ giới thoát thân chỗ, tiên đế không có tra ra sao? Phải chăng vận dụng qua thủ đoạn gì đến chấn áp nghe được lật thiên hỏi thăm Hoàng Phủ quân Lâm thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái. quáiắc đầu nói ra ít nhất ta chưa nghe nói qua tiên tộc từng tại hạ giới vận dụng qua thủ đoạn gì đến chấn áp ma tổ bản nguyên Hồng hoang thời kỳ bí Văn chưa hẳn đều là làợ tướng nhưng mà thời kỳ viễn cổ cái này mảnh Kiếp Vân Hải tồn tại nhưng lại có kỹ càng và chân thật ghi lại đến thương Long Hoàng Phủ Vinh có thể nghe qua loại này gì bảo tu sĩ gầy gò không cam lòng địa lần nữa hỏi Nhưng mà lại được đến hoàng phủ quân lâm lắc đầu không biết, cố gắng khắc chế lấy dao động tâm thần, Lật Thiên thật dài địa gọi ra một hơi, chậm rãi nói ra, đã phong tỏa bầu trời đến về phần tiên đế lệnh, chắc hẳn lúc ấy các tộc cường giả cũng đều được ra tay, phần này thủ bút to lớn, có thể quá mức làm cho người ta sợ hãi, Kiếp Vân Hải uy lực, cũng tất nhiên cùng bố, chỉ là hạ giới, lại thành khí tử. Đồng ý gật gật đầu, hoàng phủ quân lâm nói ra, hoàn toàn chính xác, hạ giới trong cũng tồn tại rất nhiều người tộc có lẽ còn có ngũ đại thế gia hậu duệ, tuy nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng phủ Quân Lâm thần sắc lần nữa trở nên có chút bất đắc dĩ, bất đắc dĩ tại Ma tổ Cường Đại, cũng đành chịu lấy bản thân cảnh giới thấp kém, tại loại này có thể vỡ vụn không gian cường giả phía dưới, hóa thần tu vi, hoàn toàn chính xác giống như con sâu cái kiến. Giảng thuật qua Hồng Hoang Bí Văn cùng kiếp Vân Hải về sau, hai người liền tương đối không nói gì, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, hồi lâu sau, Lật Thiên là trước mở miệng hỏi: Không biết bây giờ yêu tộc, thực lực như thế nào, so nhân tộc như thế nào. Nghe được lật thiên lần nữa hỏi thăm hoàng phủ quân lâm lại không có chút nào không kiên nhận thần sắc. Đắc, bây giờ yêu tộc, chỉnh thể thực lực không tại nhân tộc phía dưới, nhưng mà lại quần long vô thủ, cực kỳ hỗn loạn. Đây cũng là yêu tộc từ trước bộ ráng, từ khi sơ đại yêu hoàng vẫn lạc, yêu tộc liền thành chia rẽ, nghỉ lại tại Tây Châu, cắt đất và theo. Yêu, không giống với mặt khác tam tộc, mọi người theo như lời yêu tộc, chỉ cũng là những hóa thành nhân hình kia yêu tu không kể cả thần trí thấp yêu loại, cũng không kể cả chân linh cùng tứ hùng nếu là đem chân linh đều quy nạp là yêu tộc, như vậy yêu tộc cường hành, sẽ so tiên ma đều đáng sợ hơn. Mặc dù Tây Châu yêu tộc như là chia rẽ, riêng phần mình dùng tộc đàn phân chia ra khu vực, nhưng mà vẫn như cũng là một loại không cách nào xem thường thực lực cường đại, liền tính toán như thế, yêu tộc so nhân tộc hay vẫn là mạnh lớn thêm không ít. Nghe được Hoàng Phủ Quân Lâm giảng giải hết yêu tộc sau đó, Lật Thiên cũng có chút kinh ngạc, tại Tam Châu phía trên, Yêu tộc gần như đều quy nạp yêu vương liệt phong quản hạt Và cái này tứ phương tri địa yêu tộc Dĩ nhiên là cắt cứ thiên hạ Làm theo ý mình cục diện Đối với yêu tộc Lật thiên cũng chỉ là tồn lấy tìm hiểu một phen tâm tư Rồi sau đó hỏi tiếp Vừa rồi tại núi lửa ở chỗ sâu trong Hẳn là chân linh kỳ lận Không biết cái này tứ phương tri địa Quân lâm huynh có thể biết được chân lòng tung tích Sớm tìm hiểu chân Long Cũng là lật thiên có chút lo lắng khởi trấn áp mê Mọi bản gốc nguyên thê nhi duyên cớ, và lấy được nhưng lại là một phần làm lòng người Hàn tin tức. Tứ phương tri địa, mặt khắc chân linh cũng đều tồn tại, nhưng mà duy chỉ có chân long, gần như sớm đã diệt tuyệt. Đến từ chính Hoàng phủ Quân Lâm tin tức, không thua gì một đạo lôi kiếp, suýt nữa đem tâm của Lật Thiên Thần phá hủy, chân long diệt tuyệt, như vậy nói cách khác, tu sĩ gầy gò liền tính toán đem tu vi tăng lên tới lại thừa, cũng tìm không thấy luyện chế lên thương lòng tài liệu. Khiếp sợ trong lòng, đem Lật Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, và Hoàng phủ Quân Lâm cũng phát giác đối phương thần sắc biến hóa. Mặc dù không biết lật thiên vì sao lo lắng lấy chân long phải trang diệt tuyệt, hắn vẫn tiếp tục giảng giải nói, chân long trận giảm, không phải cận đại sự tính rồi. Tại viễn cổ cùng hồng hoang lúc này, cũng đã phát sinh, khi đó có cường giả sáng tạo ra, tạo ra một loại có thể nhìn trộm đại thừa cảnh giới kỳ đan, tên là long hồn đan. Mượn nhờ loại này kỳ đan, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cường giả môn, đã có một tia nhìn xem đại thừa cơ hội, do đó bắt đầu tìm kiếm chân long, không chỉ là nhân tộc cùng tiên tộc. Liền yêu tộc cường giả đều sẽ ra tay chém giết, có khi còn sẽ có đại thừa cường giả hiện thân, liền tính toán chân long là có thể so với đại thừa chân linh, cũng không chịu nổi như thế vô số địch nhân, theo năm tháng trôi qua, long tộc, cũng càng ngày càng ít, thẳng đến rốt cuộc tìm kiếm không đến một đầu. Dùng chân long chi hồn luyện chế mà ra kỳ đan, đối với đột phá đại thừa, có thần bí công hiệu, và bởi vậy, cũng vì long chi nhất tộc đã mang đến tựa là hủy diệt tai nạn, chính như hoàng phủ quân lâm theo như lời, cho dù là chân linh cũng không cách nào chống, cự tam tộc cường giả toàn lực ra tay. Chân Long gần như tuyệt tích tin tức, đem Lật Thiên Sinh sinh trấn nhiếp tại nguyên chỗ, hồi lâu đều lại không một tiếng động, hình như cái kia khỏa đạm bạc chi tâm, bị tin tức này kéo vào đến sắp chết biên bên dưới. Cũng không có quái rầy Lật Thiên khát thượng, mặc dù không biết đối phương vì sao đối với Chân Long như vậy để ý, Hoàng phủ Quân Lâm cũng không có hỏi nhiều nửa câu. Hỏa Phượng gì bảo, như cùng một cái hỏa tuyến bình thường, tại Đông Châu điệu tâm sẽ qua, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió. Hình như đến từ chính hư vô gào khóc. Trong lòng chấn động, cho đến đã qua một đêm sau đó, mới dần dần khôi phục một ít, chìm vào vân hải mặt trời lạn cuối cùng hội đổi thành ánh sáng mặt trời, mang đến một phần sinh cơ mới. Thanh Tú và Trống Rông hai con người, giống như đã trải qua cả đời giãy rùa, cuối cùng dần dần thanh minh, dần dần thanh tỉnh, cái kia mặt kiên quyết chấp nghiệm, chậm rãi thay thế mở mịt đích chỗ trống, gầy gò và lạnh lùng thân ảnh ở bên trong, đại biểu cho linh hồn chi lực hỏa diễm cự nhân, lần nữa bắn ra ra toàn thân dị hỏa. Tại trống trải và hỗn độn thần thức hại ở bên trong, y mắng gào thét. Ma tổ bản nguyên tri lực, chứng minh ma tổ hàng lầm chi địa, đã tìm không được chân long đến luyện chế một có thể thay thế thê nhìn lên tương lòng, như vậy, liền đem cái này bức yêu thân, tu luyện tới có thể giảo sát ma tổ tình trạng. Chương 566, suy đoán trận và nến. Nghiêm nghị và quyết ý chấp nghiệm, hình như một thanh đao nhọn, sớm đã khắc vào cái kia khỏa đạm bạc tri tâm, là thật sâu đâm vào, hay vẫn là thấu tâm và qua, cơ bản không có cái gì khác nhau. Luyện Long đã hay sao, như vậy, liền đem hình thành ma nguyên nguyên do hoàn toàn diệt sát, chỉ cần có thể cứu vãn thê nhi, liền tính toán đem vòm trời đạp thoái, lại có gì phương đây này. Chấp nhất tu sĩ, đặt ở đầu vai chấp nhiệm trở nên càng thêm trầm trọng vài phần, Luyện Long sớm đã là đầm rồng hang hổ, giáo sát ma tộc chi tổ, càng như là nói chuyện hoang đường viện vông. Chỉ là, tại qua xa không thể chạm mục tiêu, chỉ cần cái kia bộ thân ảnh gầy gò còn sống, tiểu cũng không có mảy may buông tha cho. Vận mệnh của thượng Lộ ra một góc tuyệt cảnh, và chưa từng có từ trước đến nay khí tử, lại không có nửa phần tránh lui ý định, không sợ hái chút nào địa hám sâu trong đó, sông hướng càng thêm mê man cùng gian khổ con đường phía trước. Đứng yên ở hỏa phượng trên lưng, tu sĩ gầy gò đem tâm thần khôi phục sau đó, bắt đầu dư vị lấy đến từ hoàng phụ quân lâm những bí văn kia. Hồng hoang quá mức xa xôi, đối với hồng hoang thời kỳ cái loại này xa xôi trinh chiến, cùng bốn tộc cường giả cuối cùng quyết chiến, lật thiên chỉ có thể đem hắn trở thành dị văn. Cũng không tất cả đều thật đúng, dù sao như vậy thiên địa sơ khai thời điểm cảnh tượng, trăm triệu năm khi trước thế giới, bây giờ căn bản không người nào có thể biết được chân tướng, ngoại trừ vị kia đến hồng hoang liền tồn thế đến nay tiên tộc chi đế, mà ngay cả vô số lần đạp vào luân hồi nhân vương, chắc hẳn đều. Sớm đã phai mở này đoạn đã lâu trí nhớ. Không có quá mức để ý hồng hoang thời kỳ dị văn, lật thiên bây giờ chỗ phỏng đoán, là thời kỳ viễn cổ phong tỏa bầu trời lệnh, cùng thần bí và cường đ Ngăn cản ma tộc diệt thế đại quân thuyết pháp, lại để cho Lật Thiên có chút nghi hoặc, tại hạ giới thời điểm, từ hải ngoại công tới ma tộc đại quân, mặc dù tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng mà trong đó chân chính ma tộc, lại không có quá nhiều, ma tộc trong đại quân, tối đa vẫn là đến từ hải ngoại tu ma giả, cũng chính là tu tập ma tộc công pháp nhân tộc. Nghĩ lại lúc này, Lật Thiên nhớ tới Hoàng Phủ Quân Lâm đã từng đề cập tới ma tộc có đáng sợ gây giống năng lực, có lẽ chỉ có vị kia ma tộc chi tổ hiền thế mới có thể chứa biến hóa ra chân chính ma tộc đại quân. Cái này như là con kiến trong vương quốc kiến chúa, nương tựa theo cường đại gây giống năng lực, dùng sức một mình sáng tạo ra, tạo ra khổng lồ con kiến quốc đại quân cùng loại ma tổ, chỉ sợ sẽ là chủng tương đương với kiến chúa tồn tại. Dùng kiếp vân hải phong tỏa bầu trời, gần như có thể đoạn tuyệt hợp thể cường giả đến, đem ma tộc trong đại quân hợp dưới hạ thể ma vật muôn phong ấn tại hạ giới, có lẽ liền là tiên đế ước nguyện ban đầu, và đại thừa cảnh giới ma tộc cùng ma tổ muốn đạp thiên mà đến nhưng lại là không có bất kỳ ngăn trở phương pháp xử lý, đến lúc đó cũng chỉ có thể tiến hành một lần từ đấu. Đem đại lượng ma vật chủ lực phong ấn tại kiếp Vân Hải xuống, loại phương pháp này, cùng lúc trước Thiên Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lao sử dụng ra dẫn ma tộc cường giả nhập vẫn tiên trận, có thể nói là cực kỳ tương tự, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đồng đều cũng là vì phân tán địch nhân thực lực mới bất đắc dĩ định ra quyết ý, nhưng mà bất đồng là kiếp Vân Hải lần này thủ bút to lớn, so ba loại hóa thần thủ pháp cần phải làm cho người ta sợ hãi quá nhiều. Nhớ tới hạ giới bên trong vẫn tiên trận, lật thiên cũng nhớ tới năm dưới mặt đất năm chỉ mạch linh, cùng vạn năm khi trước, hải ngoại trong động ma cái kia tôn hết nến thương Long Đã tiên đế phong tỏa bầu trời, bố trí xuống ngũ thải kiếp Vân hải, như vậy nến thương lòng tất nhiên không phải tiên tộc gây nên, nói cách khác không phải cái này tứ phương chi điệu bên trong cường giả gây nên, nếu không đã dùng đến thương lòng chi lực có thể phong ấn ma tổ bản nguyên, khiến cho không cách nào hàng lầm tại hạ giới. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, bố trí xuống phong tỏa bầu trời kiếp vân hải đây này. Nếu như không phải thượng giới chi nhân gây nền, như vậy là ai tại hạ giới trong luyện chế gian lên thương Long, dùng để phong ấn mang nguyên, có thể hay không này tòa vẫn tiên trợn, cùng năm chỉ mạch linh đều là xuất từ luyện chế lên thương Long chi nhân. Luyện hóa lên thương Long, cứu vãn hạ giới muôn dân chăm họ gặp phải diệt thế hạo kiếp, lưu lại năm chỉ mạch linh, là Tam Châu nhân tộc mang đến một phần tăng lên cảnh giới cơ hội, bố trí xuống vẫn tiên trợn bảo trì năm chỉ mạch linh linh lực. Vốn là quen thuộc hạ giới, lúc này ở tâm của Lật Thiên ở bên trong lại trở nên có chút lạ lắm, Tam Châu phía trên, hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại rất nhiều chưa hiểu chi mê, nhưng mà những chưa hiểu này chi mê đều giống như đối với hạ giới nhân tộc mà nói, có điểm rất tốt chỗ. Là nhân tộc cận cư tại Tam Châu cao nhân, hay vẫn là sớm đã trôi qua tại trong năm tháng những cường giả kia. Nhị ca. Một bộ thân ảnh quen thuộc dần dần tại tâm của Lật Thiên đầu hiện hiện, một đầu dài gần tóc ngắn vẻ mặt khờ ngốc vui vẻ. Đạm bạc trong lòng, lần nữa hơi khẽ chấn động, đối với hai lần đem chính mình cứu ra tử cảnh thần bí nhân, lật thiên tại tô ra từ đường nhìn thấy tô ra nhị tổ bước họa sau đó, gần như liền kết luận là cái kia sơn phỉ nhị ca gây nên, chẳng lẽ cái kia luyện chế nến thương lòng cùng bố trí xuống vẫn tiên trận người, cũng là nhị ca hay sao? Cần phải rất cao tu vi, mới có thể dùng chân long luyện hóa là nến, cần phải thực lực rất mạnh, mới có thể bố trí xuống là mạch linh khôi phục linh lực đại trận Nếu là Tam Châu phía trên những bí ẩn kia đều là Nhị Ca gây nên, như vậy cái này có chút khờ ngốc sân phỉ, hắn tu vi, dĩ nhiên người tiên. Bây giờ Lật Thiên không đang suy tư nến Thương Long cùng vẫn tiên trận đến cùng phải hay không nhị ca thủ bút, tu sĩ gầy gò chỉ ở suy đoán lấy nhị ca thực lực chân chính, chỉ sợ ít nhất, vị kia ưa thích hoàng ngư bạn rượu sân phỉ, có lẽ có đại thừa tu vi, hơn nữa tuyệt đối không phải sơ kỳ. Chẳng lẽ thật là vì tránh né tiếp tiếp, mới ẩn nấp tại hạ giới bên trong. Thời gian dài suy đoán lại để cho Lật Thiên càng ngày càng tin tưởng suy đoán của mình, vị kia tu vi khủng bố, lại tu tập liên tộc công pháp Tô gia nhị tổ, tất nhiên là vì tránh né tiên kiếp, và ẩn thân tại hạ giới bên trong. Mặc dù không biết xác thực thời gian, nhưng mà Tô Đường đã từng nói qua, Tô gia nhị tổ tại thời kỳ thượng cổ cũng đã đi vào hư thế, rồi sau đó liền biến mất tung tích, cùng Kiếp Vân Hải xuất hiện thời kỳ, có lẽ kém không lâu. Ngư Kiếp Vân Hải để che giấu chính mình đại thừa khí thức, cái này phương thức cũng là thập phần xảo diệu. Như vậy thời kỳ thượng cổ cũng đã đạt tới đại thừa nhị ca, bây giờ tu vi lại đem là như thế nào đây này, phải chăng đã tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, có thể cùng tiên đế một trận chiến tình trạng. Thân bí và cổ xưa bốn tộc đứng đầu, bây giờ tồn thế, chỉ có tiên đế một người, Lật Thiên không biết đại thừa phía trên còn có hay không mặt khác cảnh giới, cũng liền đem tiên đế quy nạp là đại thừa tu vi Đình phong, và ẩn nấp tại hạ giới nhị ca, không biết bây giờ có hay không đối chiến tiên kiếp thực lực. Nếu là vị kia không đến dung nhan giả dạng làm khờ ngốc sơn phỉ cứng giả, một khi tái nhập cái này tứ phương tri địa, có thể hay không lần nữa nhắc lên một mảnh kinh đảo. Đem có quan hệ nhị ca suy đoán tán đi, tu sĩ gầy gò cũng hy vọng vị kia láo hưu thực lực nị tiên, thành là nhân tộc một đại trợ lực, nhưng mà chưa bao giờ tại tứ phương tri địa hiện thân qua cứng giả, có lẽ còn không có đạt tới có thể cùng tiên kiếp đối kháng thực lực. Hy vọng nhị ca có thể sớm ngày tu vi viên mãn, phá vỡ tiên kiếp ma chú. Tại trong lòng là lão hữu cầu nguyện chỉ chốc lát Tu sĩ gầy gò lần nữa khôi phục thần thái, hỏa phượng màu đỏ dĩ nhiên bay ra điệu tâm bóng mở, chính xuôi theo bức tường đổ cấp tốc kéo lên, không lâu sau đó, thoát ly sát thân đại kiếp hai người, liền có thể phản hồi Đông Châu, mà một khi trở lại Đông Châu, Lật Thiên cùng Hoàng Phủ quân Lâm tất nhiên đường ai nấy đi. Nhìn qua càng ngày càng gần Đông Châu biên giới, Lật Thiên hỏi trong nội tâm cuối cùng nỗi băn khoăn, nhân vương đại nhân, vì sao phải nhiều lần bước vào luân hồi, mà không có tự hành tu luyện, nếu là cảnh giới tăng lên. Thó nguyên sẽ gặp theo gia tăng, nhân vương cũng không cần như thế nhiều lần gặp phải nỗi khổ luân hồi. chương 567, luân hồi nhân vương. Nghe được lật thiên khó hiểu, hoàng phủ quân lâm thần sắc khẽ biến, một chút do dự, nói, nhân vương bị văn, thứ cho quân lâm không cách nào cáo tri tiên sinh, hơn nữa ta cũng biết không rõ, thải điệp là của ta thân tộc, ta cũng muốn nàng có thể tu vi thành công, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, khóa trước nhân vương, đồng đều đều không có tu hành chỉ là không ngừng mà tìm kiếm cùng đoạn tuyệt lấy nhân tộc tu sĩ linh căn. Hình như nhớ ra cái gì đó cực kỳ hoang mang chỗ, hoàng phủ quân lâm ngưng lông mày trầm tư, đã qua hồi lâu, thẳng đến hỏa phượng dĩ nhiên xuất hiện tại Đông Châu Tây Bắc biên giới, cái này mới chậm rãi nói ra, vì cái này nghi hoặc, ta đã từng hỏi ý qua nhân vương hộ pháp, và tiền bối lại lắc đầu không nói, cuối cùng chỉ để lại một câu không hiểu thỏi ngữ. Hỏa phượng màu đỏ, dừng lại tại hoàn toàn yên tĩnh đầm lầy, hình như cùng đợi hoàng phủ quân lâm bên dưới Và Đông Châu thiên tài tu sĩ, lại chỉ nói ra một câu tối nghĩa ngôn tử: "Nếu vì tính chết, có thể trưởng thành vương." Được từ tại nhân tộc đại thừa giảng ngữ, ẩn ẩn lộ ra luân hồi bên trong tạo hóa chi lực, đó là chủng không người có thể khám rách nát thần bí, cũng là chủng không người có thể phỏng đoán thần kỳ. Nhìn qua thẳng trầm tư là tiền, Hoàng phủ Quân Lâm Ôn quyền nói, lần này điệu tâm chi hành, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhờ có tiên sinh chi lực, phần này xuất tử trong gia tộc Đông Châu bí văn, liền tính toán làm Quân Lâm báo đáp. Đã đã đến mặt đất, quân lâm liền cáo tử, ngày sau như có cơ hội, định muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen tiên sinh kiếm trận chi huy. Không tiêu ngạo không tự tin nói nhẹ ở bên trong, áo đen thanh niên cùng áo trắng tu sĩ chắp tay từ biệt, rồi sau đó một bước bước vào hư vô, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở ngoài trăm giảm. Nhìn qua đối phương dần dần đi xa thân ảnh, lật thiên cũng theo đó nhẹ gật đầu, phần này nhiều như thế bí văn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể được biết, chỉ sợ chỉ có những đã lâu kia chân linh thế ra mới có thể bảo tồn có ghi lại thượng cổ trọng đại biên cố điện tịch. Đối với một ngoại nhân giảng thuật nhiều như vậy bí văn, Hoàng Phủ Quân Lâm tất nhiên mang theo hồi báo một phen tâm tư, như thế nói đến, chấn nhếp rừng kỳ lần công lao, vị kêu đông châu thiên tài, tất nhiên đã sớm tính toán tại lật thiên trên đầu. ưu khuyết điểm rõ ràng, có ân tất báo, mặc dù khi đó lật thiên cũng là vì mạng sống, mới vận dụng cuối cùng thủ đoạn, chỉ là thuận tiện lấy Hoàng Phủ Quân Lâm cũng mượn cơ hội thoát khốn mà thôi Nhưng mà vị này đến đến Hoàng Phủ gia tu luyện kỳ tài, lại không muốn thiếu nợ hạ người khác một phần, dùng đại lượng bí văn, đến đền bù tổn thất phần này ân huệ. Quang Minh Chi Nhân Đây cũng là lật thiên đối với Hoàng Phủ Quân Lâm đánh giá, cùng vị kia bị bình luận là hèn mọn bị hồi chi đồ mục kiếm âm vừa vặn trái lại. Thân ảnh màu đen, đã biến mất tại phía chân trời, và lật thiên lúc này lại hồi tưởng đến đối phương cái kia kiện chí âm linh bảo cuối cùng hình thành đoạn tiểu chi uy. Giống như loại hà kiều đen kịt đoạn tiểu Lúc ấy cùng lật thiên kiếm trận cùng một chỗ, công hướng về phía chân linh kỳ lân, mặc dù không có đối với kỳ lân tạo thành cái gì tổn thương, thực sự ngăn trở đối phương một lát, từ cái kia nửa cái đoạn tiểu chuyển đến uy áp đến xem, hoàng phủ quân lâm sát chiều, chỉ sợ không tại diễn dương kiếm trận phía dưới. Đoạn tiêu uy lực, ít nhất cùng mình kiếm trận uy lực khá Được ra cái này kết luận sau đó, tu sĩ gầy gò cũng là một hồi tự dễ ước, xem ra ngoài núi quả thật có núi, người bên ngoài cũng tất nhiên có người. Lúc trước cho rằng có thể lấy được ngũ đại thế gia bài danh đứng đầu tin tưởng, chỉ sợ là có chút lỗ mãng. Mặc dù trong lòng có chút tự dê ức, nhưng lật thiên lại không có nửa phần ý sợ hãi. Tại tu hành cái này đầu gian khổ trên đường, nhiều ra một vị mạnh mẽ đối thủ, cũng tốt hơn một đường cô tịch. Ít nhất, chính mình trôi ra khỏi vỏ lưới đao, nhiều hơn mại thạch, liền có thể càng mại càng lợi, càng mại càng nguy hiểm. Hai loại trời sinh tương khắc linh bảo, hai vị thực lực tương đương đối thủ, từ đó đem đối phương trở thành vượt qua cùng đánh bại mục tiêu. Lần nữa thúc dục nổi lửa phượng, tu sĩ gầy gò chạy như bay tại hoang vu khu vực đầm lầy, chạy tới Tô ra chấn phương hướng, và tâm của Lật Thiên ở bên trong, lại lần nữa hồi tưởng lại Hoàng phủ Quân Lâm được từ nhân tộc đại thừa thoại ngữ. Nếu vì tinh chết, có thể trưởng thành vương. Lục đạo luân hồi, các sinh linh phải qua địa, không thuộc về đạo trời tạo hóa chi lực, thần bí và tối nghĩa. Không ai có thể thấy rõ luân hồi bản chất, cũng không có người có thể phát giác lục đạo tung tích. Nhân tộc không thể, yêu tộc không thể, liền tính toán tiên ma cũng đồng dạng không thể. Đối với cái này câu đến từ người Vương hộ pháp thoại ngữ, Lật Thiên thủy trùng tại phòng đoán suy đoán, trong lòng đích nghi hoặc, theo suy đoán cũng càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày, cuối cùng hình thành một đoàn sương mù, bao trùm cái kia khỏa đạm bạc chi tâm, sau đó dần dần xâm nhập đến trái tim ở chỗ sâu trong cái kia đạo vết sẹo bên trong, lần nữa mở ra cái kia đoạn đáng chát hồi ức. Từ Long thành nữ tướng quân, năm đó ở Vẫn Tiên trận nội vạn nhận sơn xuống, là tình mà chết, như vậy bây giờ, vị kia một thân bạc giáp si tình nữ tử, phải chăng luân hồi thành đương đại nhân vương? Là không muốn tin tưởng, hay vẫn là không thể tin được, tu sĩ gầy gò, lại cũng không phân biệt ra được, cuộc đời này không nợ thiên địa, không nợ chúng sinh không sợ chi nhân, cuối cùng lại thiếu hai phần trí mạng tình khoản nợ. Các nguyện vì hắn hóa thân thành đến thế tử, há ngưng Nguyệt, dùng hết sinh cơ tỉnh lại hắn hồng nhan, mà cư hàn. Chẳng lẽ, thật là người sao? Hỏa phượng màu đỏ, trên không trung có chút dừng lại, Rồi sau đó lần nữa toàn lực đi về phía trước, phản phất là trong lòng chủ nhân gút mắt, làm cho hắn đã có trong chốc lát hoảng hốt. Đạm bạc nỗi lỏng, vào lúc này đã phân loạn và lên, một vài bức đã lâu và đáng chắc hình ảnh, tại lật thiên trước mắt hiện hiện. Vân thành bên trong lúc ban đầu gặp nhau, từ Long Thành quán rượu khuyên nhủ tình ngủ, khảm quỷ hạp ở dưới xuất thủ cứu rút, cuối cùng, là trong biển cắt trước mặt ngược lại đến đã chết chi thân. Vì một phần nhàn nhạt tơ tình mà thôi, đáng giá sao tại trong lòng hỏi chính mình đã ở hỏi cái kia vì mình và đã chết tướng quân, Tu sĩ gầy gò, đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi. Chưa bao giờ từng sợ hãi qua nguy cơ thậm chí sinh tử bộ dáng, lúc này lại sợ hãi khởi những quá mức kia si tình nữ tử, vì trong lòng quyến luyến, liền dám không sợ vận mệnh những sinh linh kia, tình nguyện dùng tánh mạng của mình đến sửa người yêu kết cục. Tình, tại tâm của Lật Thiên ở bên trong, dần dần đã trở thành so vận mệnh còn cường đại hơn tồn tại, những dùng kia chính mình sinh, cơ đến dung chuyển vận mệnh quy tắc người si tình. Hoàn toàn chính xác là được rất tốt nhân vương danh tiếng. Nếu vì tình chết, có thể trưởng thành vương, đây cũng là luân hồi bên trong, chống cự lấy vận mệnh tạo hóa chi lực sao. Cũng không nguyện tin tưởng đương kim nhân vương, chính là luân hồi mà cước hàn, lại kỳ vọng lấy đương kim nhân vương, chính là luân hồi tại thượng giới nữ tướng quân, lật thiên lúc này tầm tư tại một hồi trong mâu thuẫn gúc mắc, phân loạn. Không muốn tin tưởng, là không biết nên như thế nào đối mặt, tràn ngập kỳ vọng, là hy vọng vì chính mình đã chết nữ tử có thể có lấy lại một lần nữa nhân sinh. Mang theo rốt cuộc lý không rõ suy nghĩ, tu sĩ gầy gò tại sau nửa tháng, quay trở về tô ra Trấn bế quan tại chỗ ở của mình, thẳng đến mấy tháng sau, tô ra lão tổ tự mình tìm đến, lật thiên cũng không có nghĩ ra nên như thế nào đối mặt nếu là quả thật luân hồi trưởng thành vương mạc ức hàn, nhưng mà cái kia khỏa phân luận tâm, lại sớm đã an bình. Tô ra lão tổ đi vào lật thiên chỗ ở sau đó, sắc mặt một hồi âm trầm, tức giận nói, còn có chưa đủ hai tháng Ngũ đại thế gia bài dành thi đấu liền sẽ bắt đầu, đem ngươi cái kia kiện che đậy khí tức dị bảo lấy ra, lão phu vì muốn tốt cho ngươi tốt luyện chế một phen, đừng đến lúc đó bị người nhận ra, nói ta Tô gia thu cầm thú con rể. Nghe lão giả bất thiện thoại ngữ, Lật Thiên nghĩ lại liền muốn ra đối phương vì sao như vậy nổi giận đùng đùng nguyên do, xem ra vị này Tô gia lão tổ, vẫn còn bực mình lấy chính mình nổ xuống 100 căn Phượng Vũ sự tình. Cũng không để ý tới Tô gia lão tổ thở phì phì thần thái, Lật Thiên mỉm cười Đem trước ngực đeo ngưng huyết phách tháo xuống, rồi sau đó cung kính địa hai tài dân, nói, đa tạ tiền bối ra tay, không biết lần này thi đấu, nhân vương đại nhân có thể hay không đến đây. Lật thiên bên ngoài hỏi thăm nhân vương có thể hay không đến đây, cũng là ở trong tối dụ lấy người vương hộ pháp, vị tiêu nhân tộc đại thừa có thể hay không trình diện, mặc dù tô ra lão tổ tự tay luyện chế một phen ngưng huyết phách, có lẽ có thể tăng cường vài phần cái này dị bảo công hiệu, mượn này giấu giếm được mặt khác thế ra hợp thể láo tổ. Nhưng cái kia nhân vương hộ pháp, thế nhưng mà đại thừa cảnh giới, lật thiên cũng không cho rằng dùng ngưng huyết phách công hiệu, có thể giấu diếm Được đại thừa tồn tại cảm giác, một khi bị nhân vương hộ pháp phát rắc trong cơ thể mình một nửa yêu khí, cũng không liền bại lộ thân phận của mình sao. Đối với lật thiên lo lắng, tô ra lão tổ chỉ là buồn bực hừ một tiếng, nói, tranh đoạt mệnh tuyển thuộc sở hữu mà thôi, cũng không phải cái gì ngoại tộc trinh chiến đại sự, liền tính toán nhân vương cùng hộ pháp ở đây, cũng chỉ là làm chứng. Sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp, hơn nữa ngươi bản thể còn có một nửa dạng người, nói ngươi là người cũng được, là yêu cũng được, coi như là cái xuất sinh, cũng không tính không đúng. Tranh chua thoại ngữ, đầy đủ để lộ ra tô ra lão tổ thịt đau, bây giờ vừa nhìn thấy là tiên, tô ra lão tổ liền nhớ lại cái kia trăm căn phượng vũ, đây chính là suốt trăm căn thật phượng chi vũ nha, cũng không phải là cái gì kê mau vịt mau. Nhớ tới tổ từ trong ngốc một khối lớn thật phượng đầu lâu, tô ra lão tổ tâm đều tại nhỏ máu. Lúc này đành phải thừa cơ nhục mạ đối phương một phen, giải giải trong lòng ác khí. Đối phương càng là như thế, Lật Thiên càng thêm cảm giác mình kiếm lợi lớn, cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng yên lắng nghe dạy bảo, như cùng một cái tôn sư học sinh. Lật Thiên như thế tư thái, Tô ra lão tổ cũng không có biện pháp, tức giận đến hàm răng đều ngứa, cũng không tiện phát tác, hoán hận địa hừ hừ vài tiếng sau đó, liền bước nhanh mà rời đi, chẳng những không có lối ra ác khí, còn phải là đối phương luyện chế dị bảo. Mấy ngày sau, Tu Thanh đi tới Lật Thiên chỗ ở, đã mang đến Tô Gia lão tổ đắp lên không ít tài liệu chân quý, là Lật Thiên lần nữa luyện hóa ngưng huyết phách. Có lẽ sợ bị Lật Thiên cho tức chết, Tô Gia lão tổ dứt khoát mạng Tu Thanh đem cái này dị bảo đưa tới, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, nếu không Tô Phản Khải cũng không dám cam đoan, chính mình có thể hay không trong lòng nhập ma chướng phía dưới, đem Lật Thiên cho bóp chết. Đã nhận được bị lần nữa luyện hóa ngưng huyết phách sau đó, tu sĩ gầy gò cũng được biết lên đường tin tức, vẫn có hơn 1 tháng thời gian. Chân linh thế gia thi đấu muốn bắt đầu, Tô gia cũng sắp xuất phát, chạy tới thi đấu địa điểm. Ngũ đại thế gia bài dành chi tranh, biểu thị kế tiếp trong ngàn năm, cái kia trăm khối cực phẩm linh thạch thuộc sở hữu, và trận này thi đấu địa điểm, nằm đứng ở Đông Châu trung tâm, cái kia chỗ cực phẩm linh mạch phụ cận. Đông Châu mệnh tuyển, chuyến lưu đã lâu năm tháng, từ Hồng Hoang đến nay cũng từng nhiều lần đổi chủ, cuối cùng lại bị nhân tộc chiếm cứ, mà phần này cực phẩm tài nguyên, cũng liền trở thành nhân tộc dựa vào sinh tồn phát triển căn cơ chỗ. Tứ phương tri địa, tứ đại chủng tộc, bây giờ phân biệt chiếm cứ lấy một tòa lục địa, cũng duy trì lấy tương đối cân đối, chỉ là đang âm thầm, các tộc cắt cứng, giả, để ý nhất cùng muốn nhất nhìn xem, nhưng lại là chủng tộc khác trong tay loại này cực phẩm tài nguyên. Nhìn như bình tĩnh tứ phương tri địa, nhiều năm qua mặc dù chợt có đánh nhau chém giết, lại không có bay lên đến tộc đàn cuộc chiến, có lẽ là bốn tộc kiềm chế lẫn nhau, nhưng mà nếu là ngày sau phát sinh lần nữa hồng hoang cái loại này diệt tộc cuộc chiến, hắn ngồi nổ. Có lẽ tiểu đến từ chính cái này nằm chỗ cực phẩm linh mạch. Chương 568, bài danh thi đấu, 1. Năm chỗ ngũ hành chi lực dùng thực chất hình thái xuất hiện cực phẩm linh mạch, đại biểu không riêng gì cường đại tài nguyên, còn có cái loại này có thể độc bá thiên hạ giã tâm cùng thế lực. Từ năm đại chân linh thế ra là tranh đoạt cực phẩm linh thạch số định mức, và không từ thủ đoạn điểm ấy, gần như có thể nhìn ra mệnh tuyển đối với Đông Châu phía trên những thế lực lớn nhất kia chỗ đại biểu cho cái gì, nếu là đổi thành cái khác mặt, năm chỗ cực phẩm linh mạch cũng đã thành tứ đại chủng tộc chỗ phải tài nguyên. Đó là phát triển bản thân tài nguyên tất yếu, cũng là tộc nhân có thể càng thêm cường đại trụ cột. Liên quan đến đến tộc đàn chinh chiến, không phải Lật Thiên bây giờ sở muốn suy nghĩ trong điểm, liền tính toán đã phát sinh diệt tộc đại chiến, hóa thần tu sĩ cũng thật sự lộ ra quá mức nhỏ bé. Mạnh được yếu thua trong rừng rậm, manh thu ở giữa cắn xé, đối với những con sâu cái kiến kia mà nói, cơ bản không có quá lớn ý nghĩa, cũng không cách nào tham dự trong đó. Tu sĩ gầy gò Bây giờ là tối trọng yếu nhất, là lần này Đồng Châu thi đấu trong thắng được, đánh bại Hàn, Mục, Há, Hoàng Phủ tứ đại gia tộc bên trong hóa thần Cường giả, do đó đạt được cùng tô ra lão tổ ước định tốt 20 khối cực phẩm thủy linh thạch. Chỉ cần bản thân tài nguyên quá nhiều, lật thiên đối với chủng kích hợp thể nắm chắc liền càng lớn, đem luyện chế chân long tâm nguyện đổi thành rào sát ma tổ, tu sĩ gầy gò sớm đã lại không có đường lui, cũng không có chút nào đường tắt đáng nói. Thuần túy tu vi, sẽ chuyển biến làm cường hoành chiến lược chỉ có đem chính mình luyện hóa thành một cô hung thần, mới có thể có lấy cùng ma tổ một trận chiến tư cách. Vốn là xa không thể chạm con đường phía trước, lần nữa trở nên xa xôi và khó khăn, nhưng mà không sợ bộ dáng, cũng không có chút nào buông tha cho ý định. Lộ lại xa, luôn luôn đi đến cuối cùng một ngày, chỉ cần trong lòng chấp nghiệm chi hỏa không tắt, cuối cùng có đổ ma diệt tiên một ngày. Sớm đã đem trong lòng chấp nghiệm chi hỏa, cùng tánh mạng của mình chỗ dung hợp tại một chỗ tu sĩ, vì đạp vào xa hơn con đường phía trước, kiên quyết và hướng Đi vào tứ phương chi địa cái này trận chiến đầu tiên, là dùng những chân linh kia thế ra trong thiên tài cùng cứng, giả, trở thành đạp vào hành trình cầu thang. Bắt ngát trời quang, một mảnh lũ lam, như là phản chiếu tại vòm trời mặt biển, khi đó và thổi qua đám mây, ngược lại hình như thiên trong nước đoá đoá bọc nước. Giữa không chung, một chỉ cực đại phi thuyền, chở tô ra cứng, giả, từ Đông Châu phương bắc xuất phát, chạy tới Đông Châu ở chỗ sâu trong. Xếp bằng ở phi thuyền rộng rãi thuyền trong mái hiền. Lật thiên đối với cái này chủng như là hoàng phụ ra cực lớn phi thuyền, ngược lại có chút tò mò. Dùng cao dai linh thạch là động lực phi thuyền, xem ra ngũ đại thế gia đều có lẽ có được, nhưng mà chưa hẳn là ngũ đại thế gia chỗ luyện chế. Loại này phi hành loại dị bảo, đã không cần tu sĩ dùng linh lực thúc dục như vậy là được phân loại là linh khí, và linh khí chỉ có nhân vương mới có thể luyện chế. Xem ra loại này cỡ lớn phi thuyền, ứng là nhân vương tặng cùng ngũ đại thế gia dị bảo mà thôi. Đông Châu Nhân Tộc Nhất thế lực cường đại là ngũ đại thế gia, thân là nhân tộc chi vương, cũng nhất định phải tăng lên cái này ngũ đại thế gia thực lực, tặng cùng một ít cực phẩm dị bảo, ngược lại cũng bình thường nhưng mà. Đối với khổng lộ phi thuyền, Lật Thiên suy đoán lấy hắn đến chỗ, cuối cùng kết luận là xuất tử nhân vương chi thủ. Linh khí, Lật Thiên trước kia tại Hoàng Phủ Thành cũng mua được qua một kiện, nhưng mà cấp bậc nhưng lại là thấp nhất cái chủng loại kia, hơn nữa loại này Linh khí tại Lật Thiên dùng thử mấy lần sau đó, cũng phát giác đến một ít thai hại không có pháp bảo linh động là thứ nhất, không có pháp bảo vi lực thì thứ hai, mẫu chốt nhất, hay vẫn là cái loại này linh thạch tiêu hao Đối với trong chiến đấu, như là linh khí động lực hao phí không còn, đối thủ cũng sẽ không cho ngươi thay đổi mới linh thạch thời gian, và cái này đoạn bạc nhược yếu kém khâu, cũng thành chí mạng chỗ, địch nhân hoàn toàn có thể thừa dịp hư mà vào, đem sử dụng linh khí tu sĩ giết chết. Đây cũng không phải là phàm nhân đánh nhau, ngươi nện ta một quyền, ta đá ngươi một cước, liền tính toán động giao gam cũng chưa chắc có thể một đao đem đối thủ chọc chết, thế nhưng mà tu sĩ ở giữa tranh đấu, động ảnh hưởng đến mấy chượng tầm hơn 10 chượng, một đạo pháp thuật thành đến, liền tính toán nện ở mua bản chân thượng, hắn mang theo khổng lồ uy năng cũng có thể đem không hề phòng bị nhân tộc tu sĩ nổ thành phân vụn. Hao phí linh thạch mới có thể thu hoạch cường đại vi lực linh khí, có chí mạng và không cách nào tránh khỏi nhược điểm, nhưng mà tô ra loại này cực lớn phi hành loại linh khí, nhưng lại là bất đồng, trừ phi dùng để chạy chối chết, nếu là sử dụng loại này phi thuyền tái người chạy đi thế nhưng mà nhất thuận tiện đến cực điểm. Không cần tu sĩ thúc dục liền không cần hao phí tu sĩ linh lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh càng là có thể so với pháp bảo, liền tính toán đường đi lại lâu, chỉ cần linh thạch đủ, là được vô tư. Như là năm đó một mình đi hải ngoại tìm kiếm đoạn hồn hoa thời điểm, có một món đồ như vậy phi hành linh khí, lật thiên ngược lại cũng không trở thành như vậy chật vật mới tìm được hải ngoại mặt đất. Trải qua một tháng phi hành thuật về sau, tô ra phi thuyền, dĩ nhiên tiến vào đến một chỗ bao la sơn Chỗ này sơn mạch có chút kỳ dị, chiều cao mặc dù bất đồng, nhưng mà lại làm thành cái hình tròn, ở trên không xem đã, giống như nhà ai cô y vây ra hậu viện. Khổng lồ sơn mạch, nguy nga liên miên, chiếm diện tích sợ không được có mấy nghìn rằm rộng, là phi thuyền tiến vào cái này mảnh hình tròn sơn mạch sau đó, liền hướng về ở chỗ sâu trong bay đi. Vừa mới đi vào sơn mạch, lật thiên chóp lông mảy liền hơi hơi nhảy lên, yêu thân nhạy cảm, lại cảm giác đến không khí trong ngũ hành linh khí biến hóa rất nhỏ. Chỗ này có chút quái e dị sơn mạch khu vực, trong trời đất thủy linh khí, vậy mà trở nên dần dần nồng đậm, theo phi thuyền xâm nhập, chúng quanh ngoại trừ thủy linh, khí bên ngoài kim mộc hỏa thổ bốn loại linh khí, cũng bắt đầu dần dần khan hiếm, giống như bị khổng lồ thủy linh khí dần dần khu trừ. Linh khí kỳ dị biến hóa, chứng minh mệnh tuyển tiếp cận, có thể dùng thủy linh khí bản nguyên chi lực hình thành cực phẩm linh mạch, tất nhiên có thần kỳ chỗ. Tiến vào sơn mạch không lâu sau, một tòa khổng lồ thành trấn liền xuất hiện ở phía xa, thành lập tại hình tròn sơn mạch bên trong tâm thành trấn. Mặc dù không có tô gia chấn như vậy khổng lồ, thực sự không kém rất nhiều, trong đó người đến người đi, cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Xuất hiện tại mệnh tuyền bên ngoài thành trấn là ngũ đại thế gia vì thủ hộ chỗ này cực phẩm linh mạch sở kiến, trong đó mấy đại thế gia lão tổ, hội dựa theo nhiều lần thi đấu chỗ sinh ra bài danh, đến quy hoạch tất cả gia lão tổ ở đây tọa trấn miên hạng. Lấy được xếp hàng thứ nhất thế gia, sẽ từ nhà mình láo tổ tọa chấn mệnh tuyển 400 năm, hai ba gã lần đích thế gia, phân biệt tọa trấn 200 năm và còn lại 200 năm kỳ hạn, là từ cuối cùng hai nơi thế ra đến chấn thủ. Cung cực phẩm linh thạch phân phối gần như giống như lúc Đông Châu mệnh tuyển, tại khóa trước nghìn năm một vòng thi đấu sau đó, tất nhiên sẽ có lấy hợp thể cường giả ở đây chấn thủ, trấn nhiếp lấy những thứ khác Đông Châu thế lực, cũng dự phòng lấy dị tộc nhìn xem. Hình tròn sơn mạch bên trong mệnh tuyển, đóng ở lấy hợp thể cường giả, cũng tồn tại người Vương hộ pháp bố trí xuống che dấu cấm chế cùng chuẩn bị ở sau, nếu là quả thật gặp phải dị tộc xâm chiếm Nhân tộc Đại Thừa cũng sẽ lập tức cảm giác, do đó tự mình ra tay. Mệnh Tuyền với tư cách Đông Châu cực phẩm linh mạch, sớm đã thành nhân tộc không thể thiếu trung cực tài nguyên, ở chung quanh bố trí xuống cấm chế cùng phái ra cường giả đóng ở, xem như cực kỳ bình thường, nhưng mà tòa dạng núi này bên trong thành trấn, có thể không chỉ là một chỗ thủ hộ Mệnh tuyển chỗ, hay vẫn là Đông Châu phía trên lớn nhất một chỗ phường thị khu vực, được xưng là Mệnh Tuyền phường thị. Ngũ đại thế gia trong riêng phần mình có gia tộc thiết lập phường thị Nhưng mà chỗ này thành lập tại mệnh tuyển bên ngoài thành trấn nhưng lại là một chỗ lớn nhất tài nguyên giao dịch chi địa, trong đó không riêng có rất nhiều người tộc tu sĩ giao dịch vật phẩm, còn có một ít yêu tu sẽ đến này đổi lấy hoặc bán ra tài liệu, ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện tiên tộc chi nhân. chương 569, bài danh thi đấu, 2. Đông Châu lớn nhất phường thị, liền tồn tại ở chỗ này mệnh tuyển bên ngoài thành trấn liền một ít yêu tộc cùng tiên tộc, đều lúc mà xuất hiện trong đó. Tứ phương tri địa. Tứ đại chủng tộc mặc dù ẩn ẩn đối lập, nhưng mà yêu, người, tiên tam tộc, từ viễn cổ đến nay, cũng không có phát sinh qua liên quan đến diệt tộc đại chiến. Theo năm tháng đã lâu, tam tộc giữa cũng sẽ khi thì giao dịch chút ít tài nguyên tài liệu, phản phất là một loại khế ước bình thường, chỉ là ma tộc lại bị loại bỏ tại loại này có thể liên hệ tài nguyên ước định bên ngoài. Tiên tộc từ địch, là ma tộc, và tiên tộc môn có thể đánh xuống cái kia cao quý thân phận, cùng yêu nhân hai tộc giao dịch, phần lớn chỉ là vì Nam Châu không sở hữu cực phẩm linh thạch hoặc là một ít sinh trưởng tại cái khác lục địa kỳ dị linh thảo cùng tài liệu luật khí. Nếu là nhu cầu cấp bách một loại tài liệu xuất ra sinh tại Bắc Châu tài liệu, tiên tộc tình nguyện đích thân tới ma tộc lục địa cùng ma vật chém giết tranh đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ma tộc tiến hành giao dịch. Số mệnh bên trong tự địch có được lấy càng thêm cựu thị tiên tộc tâm tính, ma tộc cũng không phải không hề tâm trí chủng tộc, mặc dù tàn bạo, thực sự tâm trí cực cao, không thua gì nhân loại, gặp phải yêu nhân hai tộc, ma tộc có lẽ chỉ muốn đem hắn đồng hóa hoặc đem hắn trở thành nô lệ. Có thể mang nếu là gặp phải tiên, chính là không chết không ngớt cục diện. Có lẽ là căn bản không cách nào đồng hóa tiên tộc, cũng căn bản không cách nào chinh phục tiên tộc, như là âm dương giống như giúp nhau khắc chế lấy hai đại mạnh tộc, tự sinh ra đời đến nay, liền đem đối phương coi là trời sinh khắc tinh. Đối với mệnh tuyển trong phường thị khi thì sẽ xuất hiện tiên yêu hai tộc, lật tiên có thể cũng không hiểu biết. Bây giờ tu sĩ gầy gò chính theo tô ra phi thuyền, chậm rãi đáp xuống sơn mạch bên trong thành trấn, rồi sau đó theo tô ra mọi người cùng nhau đi vào đến thành trấn trong một tòa cao lớn nhà cửa trong. Mệnh tuyên phường thị ở trong, đều kiến có ngũ đại thế gia nhà cửa, khổng lồ chân linh thế gia, chẳng những tranh đấu gây gắt lấy cực phẩm linh thạch tài nguyên, cũng ở đây chỗ trong phường thị phân chia là tự nhiên nhà địa bản, liền trong phường thị tất cả đại cửa hàng, gần như có một nửa đều là ngũ đại thế gia mở, chỉ có một số nhỏ cửa hàng, là những tán tu kia hoặc là gia tộc khác môn phái thế lực. Tiến vào đến lớn chỗ ở trong, Gia chủ Tô Hàn bốn là phái người là đã đến Tô gia đệ tử An Bài Châu ở, rồi sau đó lập tức theo lấy Lao Tổ đi vào nghị sự đại sảnh. Thế ra thi đấu mở ra sắp tới, Tô gia lão Tổ cũng muốn cùng đăng trảng hai người giảng thuật một phen hướng giới thi đấu cần thiết chú ý địa phương, cùng với khắc tứ đại thế gia trước mắt hóa thần cường giả. Theo lão Tổ tiến vào đại sảnh, là gia chủ Tô Hàn cùng hắn bốn vóc giáng nữ, Tô Thanh, Tô Linh, Tô Dương, Tô Đường, còn có mấy vị Tô gia chi nhánh hóa thần hậu bối. Nhưng mà những tô ra này hậu bối ở bên trong, tu vi cao nhất, cũng chỉ có hóa thần trung kỳ, căn bản không có một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bước sau cùng nhập đại sảnh, là một thân màu xanh nhạt cẩm bảo tu sĩ gầy gò, là lật thiên tiến vào đại sảnh sau đó, tô ra lão tổ cái này mới mở miệng nói ra, 5 ngày sau đó, chân linh thế ra bài dành thi đấu bắt đầu, lúc này đây đại biểu tô ra xuất chiến đệ tử, định vị tô thanh cùng lật thiên. Nói ra lời nói này sau đó. Tô Gia chi nhánh mấy vị đệ tử lập tức thần sắc khẽ biến, lại không dám nghi vấn, Lao Tổ định ra xuất chiến người chọn lựa, hóa thần hậu bối có thể không cách nào cải biến. Hơn nữa nửa năm trước, Lao Tổ đã từng tại Tô Gia trong tuyên bố lật thiên cùng Tô Đường việc hôn nhân, từ vị này Tô Gia con rể tương lai đại biểu Tô Gia xuất chiến, cũng là không tính vượt qua, chỉ là cái này Tô Gia con rể hóa thần trung kỳ tu vi, chỉ sợ tại thi đấu trong cũng là không làm nên. Chuyện gì, cơ bản không thoát khỏi được Tô Gia nhiều lần lót vận mệnh. Mặc dù Tô gia có nhiều vị hóa thần hậu bối, nhưng mà những người này lại không có thiên phú quá mức thần kỳ tu sĩ, hơn nữa đối với đánh nhau kinh nghiệm càng là ít đến thương cảm, cuối cùng, hay vẫn là loại này thế gia đã lâu chuyển thừa bộ trí. Xanh ở áo cơm không lo, liên tài nguyên tu luyện đều không cần quan tâm thế gia trong, những Tô gia này đệ tử chỉ để ý tinh tâm cảnh ngộ, tăng lên cảnh giới là tốt rồi, liền tính toán chưa bao giờ ra qua Tô gia trấn, cũng có thể dựa vào gia tộc khổng lồ tài nguyên, đem cảnh giới tăng lên đến hóa thần. Quá mức an nhàn thế gia sinh hoạt, nuôi ra càng thêm bạc nhược yếu kém tu sĩ, không trải qua cướp đoạt tài nguyên lúc chém giết, không trải qua nơi hiểm yếu trong nguy cơ, không trải qua ngươi lửa ta gạt thế sự, những bị này gia tộc nuôi đi ra cứng, giả, cùng phàm thế nhân gian những ý kia đến thỏ tay, cơm đến há miệng thế gia đệ tử, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Đọc chuyện tại, trẻ nụ toài. Bất đồng, chỉ là Thọ nguyên đã lâu, cũng có thể thúc dục cường đại pháp bảo năng lực mà thôi. Chiến đấu chân chính. Cũng không phải là tế ra một lần pháp bảo hoặc là phát ra một đạo pháp thuật đơn giản như vậy, chém giết lúc kinh nghiệm, ra tay chiêu thức đến tiếp sau dính liền, đối với địch nhân chiêu số tỉnh táo dự phán, cùng thân ở tuyệt cảnh lúc trầm ồn chi tâm, loại này chủng trong chiến đấu thiết yếu điều kiện, chỉ có thân kinh bách chiến tu sĩ, mới có thể dần dần có được, dần dần lý giải. Đó là một loại chiến đấu thiên phú, tuyệt không phải bẩm sinh, là cần kinh nghiệm qua vô số lần hiểm cảnh sau đó, mới có thể có được cường hoành thiên phú. Tô gia lão tổ nhìn chúng Lật Thiên Nguyên Nhân, có rất lớn một bộ phận là nhìn chúng đối phương loại này chiến đấu thiên phú, cường hành yêu thân, đối chiến hợp thể không nóng không đợi, tỉnh táo phân tích đối phương chiêu thức do đó đem chiến đấu kéo dài lâu, tại tử địa trong tìm kiếm cùng cùng đợi lật bàn thời cơ. Lúc ấy Lật Thiên đối chiến hợp thể kỳ hoàn thành, Tô gia lão tổ thế nhưng mà cảm giác được rõ ràng rành mạch, không nhìn đối phương pháp bảo, cũng không nhìn đối phương tu vi, Tô gia lão tổ đối với trận kiêm phát sinh ở toàn phượng tháp ở dưới đại chiến Xem chính là bên cạnh người không thể thấy rõ mặt khác, cũng chính là lật thiên đối với chiến đấu lý giải cùng ứng đối nhảy bén thủ đoạn. Lao tổ định ra thi đấu người chọn lựa, gia chủ Tô Hàn cũng đã sớm rõ ràng, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, và mặt khác chi nhánh các đệ tử kết nối với đài đối chiến đều không ớn, lúc này gặp có người xuất đầu, mặc dù sắc mặt biến hóa, nhưng lại không cái gì phản đối ý tứ. Tham dự lần này thi đấu, đều là chân linh thế ra bên trong người nổi bật, cũng có thể nói thành là đông châu hóa thần một hồi bài danh cuộc chiến Có thể lên đài, không có một cái nào là hời hợt thế hệ, thay tô ra thua tỉ thí là nhỏ, nếu là bị mặt khác thế ra đệ tử đánh cho chật vật đến cực điểm, hoàn toàn thay đổi, vậy cũng liền xuống đài không được rồi. Tô ra chi nhánh hậu bối, chẳng những tại trong lòng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, vẫn lo lắng lấy mình nếu là lên đài sau một khi bị đánh sau vấn đề mặt mũi có thể nghĩ, những hậu bối này liền tính toán tu vi dùng hóa thần, cũng không có có bao nhiêu người có thể là được rất tốt tu sĩ danh tiếng. tu tu sĩ tù sĩ Khổ tu chi sĩ, chưa bao giờ nếm qua cái gì đáng thế ra tử môn, một khi thai vạ đến nơi, trinh chiến nổi lên, chỉ sợ đều muốn thành một đám đám ố hợp. Không đề cập tới mặt khác tô ra đệ tử ý nghĩ, nghe được lao tổ an bài về sau, tô linh sắc mặt thật có chút bất thiện, vị này lúc trước suýt nữa đánh nữa lật thiền một bạt thai nhị tiểu thư, tuy nhiên đối với lao tổ đèm tô đường gả cho đối phương cách làm cực kỳ phản cảm, cũng không dám phản đối lao tổ dĩ nhiên đặt lệ đính hôn quyết ý. Chẳng qua hiện nay tham dự thế gia thi đấu nhưng lại là bất đồng, lại để cho một cái họ khác người lên này tháng, tô gia cũng sẽ không sáng giỏi, và thua, càng là một loại tô gia xỉ nhục Cũng không biết Lao Tổ cùng Lật Thiên sớm có giao dịch, tô Linh trên mặt bất thiện mà hỏi thăm Lao Tổ, lại để cho họ khác người, hay vẫn là tu tiên giả thay tô gia lên này phải chăng có chút không ổn, tô gia mặt khác hậu bối trong, cũng có nhiều vị hóa thần trùng kỳ tu sĩ, coi như là thua. Cũng có thể là tô ra người ngã vào trên đài mới lạ. Vốn là đối với lật thiên cực kỳ không thích, tô linh nghe xong lão tổ hoang đường an bài, căn bản là không đi nghị sâu trong đó hàng nghĩa, tự cho là đúng địa nói thẳng. Nhìn nhìn chính mình lỗ mãng nhị nữ nhi, tô hàng trong lòng thở dài, vị này tô ra chi chủ, lúc này cũng lo lắng khởi thế gia loại này quá mức đã lâu chuyển thừa, sớm muộn gì đều đem bọn hậu bối dưỡng thành một ít tự đại, đa nghi, hơn nữa tự cho là đúng phế vật Lào tổ tuyên bố xuất chiến người chọn lựa. Tất nhiên sớm có định nghĩa, dùng được lấy một cái không có nguyên anh cảnh giới hậu bối chất vấn can thiệp sao. Tô ra lão tổ mang theo có chút thất vọng thần sắc, nhìn thoáng qua Tô Linh, không đợi hắn nói chuyện, một cái có chút âm nhu thanh âm trong đại sảnh văng lên. Ta xem trọng là tiền, mặc dù là họ khác, có thể sau cũng là chúng ta người của Tô ra, tu tiên tất nhiên có tu tiên nổi khổ tầm nếu là không có Tô ra vị kia tu tiên nhị tổ, Tô ra từ lâu không còn tồn tại, muội phu cố gắng lên, dương dương là người trợ y. Muốn hay Lật Thiên cố gắng lên trợ uy, đúng là Tô Hàn con thứ ba, Tô Dương, vị này bác bỏ nhị tỷ thoại ngựa sau đó, giống như đều thấy được Lật Thiên chiến thắng cảnh tượng, hai tay vân vê bên hông rủ xuống dây lưng lụa, như là cái chính nhìn xem tình làng trinh chiến bắc phương nữ tử. Hơn nữa câu kia tự xưng Dương Dương, càng là nghe được Lật Thiên trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ ngươi đều nói muội phu cố gắng lên, không thể đi theo câu tạm ca là ngươi trợ uy, cần phải nói thành là Dương Dương. Tô gia lão tổ nhìn vị này Tô Dương, Trong mắt cũng không có thất vọng rồi, tất cả đều đổi thành chết lặng cùng bất đắc dĩ. Tự cho là đúng Tô Linh, nữ khí quá nặng Tô Dương, bây giờ ra chủ Tô Hàn, cũng chỉ còn lại có đại nữ nhi Tô Thanh cùng Tô Đường vẫn bình thường một ít. Tô Gia lão Tổ quay mặt nhìn phía chính ở một bên thần du thiên ngoại Tô Đường, tâm tình lúc này mới tốt, nhìn xem vị này tuổi nhỏ Tô Gia hậu bối, Tô Gia lão Tổ hình như thấy được Tô Gia ngày sau thị vượng. Thiên Phú cực cao Tô Đường, có thể dùng vài chục năm thời gian liền đem cảnh giới tăng lên tới kết đan hậu kỳ, hơn nữa nửa năm qua này, ẩn ẩn có muốn đột phá Nguyên Anh dấu hiệu, tô ra lão tổ lại sao có thể không trong nội tâm vui mừng, như vậy tiến dai tốc độ, liền tính toán so với kia được xưng là Đông Châu Thiên Tài Hoàng Phụ Quân Lâm, cũng không sai biệt nhiều rồi. Căn bản không có để ý tới tô linh cùng tô dương ý tứ, tô ra lão tổ lần nữa nói ra, thế ra thi đấu, hội chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, có thể xưng là công thủ giai đoạn, Từng chân linh thế gia tuyển ra hai người đại biểu gia tộc xuất chiến, một công một thủ, tổng cộng 10 người, 5 chỗ chiến trường. 10 người này tuyển định đối thủ sau đó, là 22 2 tướng bác, cho đến thắng được 5 người, cái này thắng được 5 người, đem tiến vào đến lớn so thứ 2 giai đoạn. Tỉ mị điệu giảng thuật khởi khóa trước thi đấu quy tắc, tô ra lão tổ ngừng lại một chút, nói tiếp, thi đấu giai đoạn thứ nhất, đại biểu gia tộc xuất chiến hai người chia làm công cùng thủ, nơi này công thủ, cũng không phải nói thi đấu lúc công thủ mà là một loại tuyển ra đối thủ phương thức, thủ, là chấn thủ nhà mình thi đấu chẳng, và công, tức thì hội tuyển đưa ra dư tứ ra bên trong một cái, tiến về trước đối phương thi đấu chẳng tiến hành tranh đấu. Thi đấu chẳng đem chia làm 5 chỗ bệ đá, và lựa chọn thủ thế gia đệ tử, thường thường đều là trong gia tộc mạnh nhất hóa thần tu sĩ, cho nên cái này giai đoạn thứ nhất tỉ thí, lật thiên phụ trách thủ, tô thanh phụ trách công, chỉ cần đã qua cửa thứ nhất, có thể liền nhìn ngươi thứ hạng. Tô gia lão tổ như có thâm ý nhìn xem là Thiên, lần nữa nói ra, giai đoạn thứ nhất đơn giản nhất, dựa vào bản lãnh của mình, chỉ cần có thể đem đối thủ bước ra bên ngoài chảng, liền tính toán thắng được, dựa vào pháp bảo uy lực, tu vi áp chế, âm hiểm đánh lén, thậm chí có thể đem đối thủ trách mắng bên ngoài chảng, coi như là bổ sự. Cái này giai đoạn thứ nhất không có gì quy tắc, thi đấu người sẽ ở 5 chỗ thật lớn viên thai thượng đối chiến, chỉ có một chút cần phải nhớ cho kỹ, kích thương đối thủ có thể, lại không thể săn giết đối thủ. Từng thế gia bên trong lão tổ đều đích thân tới tòa chấn, nghi tại hợp thể cường giả mỹ mắt dưới đáy giết chết đối với phương gia tộc hầu bối, gần như hào không khả năng vẫn sẽ được cùng đối phương thế gia kết xuống đại thủ. Thắng thua tất cả bằng bổn sự, tồn lấy săn giết đối thủ tâm tư, có thể sẽ vì Tô gia đưa tới phiền toái không cần thiết, nhưng mà nếu là bị đối thủ làm cho nóng nảy, đem hắn trọng thương, cũng không phải cái gì quá không được sự tính. Chương 570, bài danh thi đấu, Tam. Tô gia lão tổ lời nói này Rõ ràng không phải nói cho hóa thần sơ kỳ tô thanh nghe, mà là nói cho vị kia yêu thân tu sĩ. Đây là tại nhắc nhở lợi tiền, đừng đến lúc đó đánh ra yêu tính, đem đối phương thật dết đi, tô ra có thể thì phiền thoái, dù sao lựa chọn công đệ tử, đại cũng chỉ là bảy ra cái tư thái mà thôi, trừ phi đối thủ đã nhược đến không chịu nổi một kích tình trạng. Nếu không lựa chọn công tu sĩ, không có người hội chân chính dốc sức liều mạng, dù sao nhà mình chủ lực, tại thủ một phương, thắng được cái này giai đoạn thứ nhất cơ bản không có vấn đề gì. Nhìn như có chút dư thừa giai đoạn thứ nhất, kỳ thật lại tồn tại một loại thật sâu tàn khốc, nếu là một cái thế gia trong công cùng thủ hai vị đệ tử đều thua, do đó không người tiến vào đến chân chính bài danh thi đấu, như vậy cái này thế gia, sắp bị loại bỏ tại ngũ đại thế gia bên ngoài, từ những thứ khác thế gia thế thân. Liền chân chính bài danh chi tranh đều không thể tiến vào, cũng đã nói lên chỗ này thế gia thực lực, đang tại lâm vào suy tàn bực sâu, nhưng mà thường thường tất cả đại thế gia lựa chọn thủ hậu bối, tất nhiên là mạnh nhất một người. Thế nhưng mà lựa chọn công đệ tử, phần lớn sẽ không xuất hiện Hóa Thần hậu kỳ, liền tính toán cái kia thế gia trong tồn tại nhiều vị Hóa Thần hậu kỳ cường giả, cũng cực nhỏ sẽ bị phái ra. Bị thế gia phái ra lựa chọn công đệ tử, phần lớn chỉ là Hóa Thần trung kỳ, đây là một phần tình cảm, cũng là một phần ẩn hình quy tắc, nếu không nếu là là một loại thế gia quá mức cường đại, vẫn không thể một lần bài danh thi đấu, đã bị hắn khu trừ một đại thế gia. Tu sĩ gầy gò khẽ gật đầu, rồi sau đó trầm đợi lão giả bên dưới. Bài danh thi đấu giai đoạn thứ nhất, nói trắng ra là, chỉ là từng đôi chém giết mà thôi, từ trong 10 người tuyển ra 5 người, cuối cùng điều này đại biểu ngũ đại thế gia 5 người, mới có thể chân chính quyết đấu, bài xuất đại biểu cho các đại gia tộc thứ tự. Giai đoạn thứ hai dĩ vãng này đây bài vị đến định ra cuối cùng thứ tự xếp hạng, cái gọi là bài vị, chính là một cái thế gia tu sĩ đi đầu đằng chẳng, rồi sau đó thay nhau khiêu chiến mặt khác bốn cái thế gia cứng giả, dùng cái này suy ra. Cuối cùng dùng thắng chẳng nhiều ít đến định xuất thế nhà bài danh, nếu là vừa vận hai vị đệ tử tỷ số thăng giống nhau, như vậy hội dùng hai người này cuối cùng quyết chiến phương thức, phân ra đệ nhất vị. Tô gia lão tổ mà nói ra bài danh thi đấu giai đoạn thứ hai, tại lật thiên xem ra, cái này giai đoạn thứ hai cũng chính là thay nhau chém giết mặt khác thế gia đệ tử một hồi luân phiên thi đấu mà thôi, cuối cùng lấy thắng thua buổi diễn đến bài xuất lần này thế ra bài danh. Không khó lý giải hai cái giai đoạn, tô gia lão tổ nói. Lại như có điều suy nghĩ nói, thi đấu giai đoạn thứ nhất, có lẽ như những năm qua bình thường, bất quá lần này giai đoạn thứ hai, chỉ sợ chưa chắc sẽ như là những năm qua rồi. Phản Phất Tự nói bình thường, Tô Gia lão Tổ nói ra trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghi hoặc, và gia chủ Tô Hàn nghe được sau đó, thần sắc nhưng lại là khẽ động, hỏi, Láo Tổ lời ấy, chớ không phải là tại cái kia thiên tức cảnh có quan hệ. Nhìn Tô Hàn một cái, Tô Gia lão Tổ khẽ gật đầu, nói, mỗi nghìn năm một lần bài danh thi đấu. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tại vạn năm hơn trước, ngũ đại thế gia một lần thi đấu, đúng lúc đuổi lên trời ma vũ, rồi sau đó cái kia giai đoạn thứ hai luân phiên thi đấu, bị người vương hạ lệnh, đổi thành tiêu diệt ma vật, cuối cùng dùng 5 người này ai săn giết ma vật nhiều ít cùng mạnh yếu đến bài xuất thứ tự. Lúc này đây thiên ma vũ, sắp bục phát, người vương hộ pháp chỉ sợ sớm đã đi vào mệnh tuyển, có lẽ mấy ngày nay, muốn bắt đầu động thủ khởi động phong châu đại trận đến ngăn cản những ma tộc kia, nhưng mà hóa thần ma vở vẫn có lấy không nhỏ cơ hội có thể xông vào đại trận, cùng hắn mạng ngũ đại thế gia giảo sát ma tộc, chẳng lại để cho cái kia năm vị thế gia bên trong mạnh nhất hậu bối, đến một hồi đồ ma so với, đã có thể phân ra bài danh, cũng có thể chậm lại ma vật là đồng châu mang đến uy. Hiếp! Hồi tưởng đến vạn năm hơn trước biến ảo quy tắc thi đấu, Tô ra lão tổ thẳng suy đoán lấy nhân vương tâm ý, cũng chính là vị kia người vương hộ pháp, nhân tộc đại thừa tâm ý. Tứ phương chi trong đất vòng xoáy khổng lồ, lúc này đã là nước sơn đen như mực trong đó càng là khi thì bắt đầu khởi động khởi bong bóng giống như dị tượng, biểu thị trận này thiên ma vũ sắp xảy ra, và hàng lâm đến Đông Châu vô số ma vật, mặc dù cao nhất cũng chính là hóa thần cảnh giới, nhưng mà trận chiến lấy số lượng khổng lồ, hay vẫn là hội là nhân tộc mang đến phiền toái không nhỏ, nếu là thừa dịp lần này thi đấu, đem cuối cùng bài giành quy tắc đổi là săn giết ma vật số lượng đến phép bài. Tỷ, loại tính khả năng này cũng là thật lớn. Nghe được tô ra lão tổ nói chuyện đạt đến có khả năng đổi quy tắc Lật thiên lại có chút những mày, hỏi, thiên ma vũ đánh xuống ma vật ở bên trong, có thể hay không xen lẫn hợp thể ma tộc. Lật thiên hỏi thăm giống như lấy một tia lo lắng, không tô ra lão tổ lại khẳng định nói, sẽ không, nhiều lần thiên tức cảnh mở ra nghìn năm khi trước, đều hàng lâm một hồi thiên ma vũ, rồi sau đó hợp thể cường giả mới có thể tiến vào trong đó, vì tìm kiếm thiên tri bản nguyên, tiến vào trong đó hợp thể cường giả, không riêng muốn đối mặt trong đó làm cho người ta sợ hãi uy áp cùng vô số hiểm cảnh vẫn muốn đối mặt số lượng vô số hợp thể ma quân. Ma quân có không cách nào tưởng tượng cường đại bản thể, liên tính toán thiên tức cảnh bên trong khí tức bạo lên, có thể đem hóa thần ma tôn đều toát ra, lại khu trừ không được ma quân, cho nên thiên ma vũ mang đến, cao nhất chỉ có hóa thần ma vật, điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Hóa thần cảnh giới xưng là ma tôn, hợp thể cảnh giới xưng là ma quân, như vậy sau đó đại thừa ma vật, có phải là ma tổ? Tu sĩ gầy gò, tại Hoàng Phủ Quân Lâm trong miệng nghe được ma tổ lại không biết ma tổ đến cùng tại cái gì cảnh giới, vì vậy mới có cái này vừa hỏi. Nghe nói ma tổ hai chữ, Tô ra lão tổ lập tức thần sắc một bẩm, trầm ngâm sau nửa ngày, mới trầm giọng nói ra, ma quân phía trên đại thừa ma vận, được gọi là ma vương, về phần ma tổ, chỉ sợ ngoại trừ tiên đế bên ngoài, không có ai biết cảnh giới của nó, có lẽ cái kia chủng nhất tộc chi tổ, đã đã vượt qua đại thừa hạn chế. Tô gia lão tổ thuận ngữ, nghe được Thiên trong nội tâm bỗng nhiên âm hàn, hắn thật không nghĩ đến Đại thừa ma vật được xưng là ma vương, như vậy ma tổ thực lực, đến cùng mạnh đã đến loại tình trạng nào. Sau một lát, đạm bạc tâm thần lần nữa chậm rãi bình phục, sớm đã quyết ý sự tình, lật thiên sẽ không bởi vì độ khó lần nữa kéo lên và buông tha cho. Bây giờ tại hắn xem ra, đại thừa cùng đại thừa phía trên, đồng dạng xa không thể chạm, chỉ có đem tu vi của mình dần dần tăng lên, mới có thể có lấy nhìn xem rất cao tồn tại cơ hội, nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng là hưởng công. Ngắn gọn địa nói chuyện vừa đến ma tổ sau đó. Tô gia láo tổ hình như cũng bị cái loại này đáng sợ tồn tại chỗ chấn nhếp, không tại nhiều nói, phân phó tô thanh cùng lật thiên tại trong mấy ngày này thật tốt tính dưỡng, đem tu vi bảo trì tại đỉnh phong, sau đó là xong ra đại sảnh. Lào tổ đi rồi, gia chủ tô hàn cũng mệnh lệnh chúng nhân tán đi, như vậy cùng đợi bài danh thi đấu mở ra, và lật thiên tiến vào một chỗ tiểu viện sau đó, lại nhớ tới tô gia lão tổ theo như lời, về người vương hộ pháp gần đây liền muốn động thủ mở ra phong châu đại trận tin tức. Được đến địa tâm hỏa núi hỏa tinh thạch, lật trời còn chưa có ra tay, lần này vừa vận mượn người vương hộ pháp đã ở mệnh tuyển phường thị, như vậy giao phó nhiệm vụ, tốt đổi lấy cái kia hạt có thể để cao hợp thể tỷ lệ kỳ đan. Quyết định chú ý sau đó, ngày hôm sau, tu sĩ gầy gò liền ra tô ra đại trạch, rồi sau đó một mình chạy tại mệnh tuyển phường thị đầu đường. Tìm kiếm người vương hộ pháp chưa chắc là chuyện dễ dàng, Đông Châu Đại Thừa cũng không phải là một ít hóa thần hợp thể, nhưng là chỉ cần có thể tìm được nhân Vương Liên tính toán đã tìm được vị kia đại thừa cường giả, mà khi đại nhân vương là hoàng phủ gia hoàng phủ thái điệp đã có cái này thân phận thì càng tốt tìm kiếm, chỉ cần tại mệnh tuyển trong phường thị tìm được hoàng phủ gia phạm vi thế lực cũng đã tìm được nhân vương. Chạy tại phường thị đầu đường, Lật Thiên lại cũng không vội vã đi giao phó hỏa tinh thạch nhiệm vụ, mà là tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, trước đêm chỗ này Đông Châu lớn nhất phường thị thô sơ giản lược chạy một phen. Nếu là Đông Châu nhân tộc lớn nhất giao dịch chi địa, Ngày sau cũng tất nhiên hội nhiều lần tới này, mượn lần này cơ hội trước quen thuộc một phen, là Lật Thiên bây giờ ý định. Mệnh Tuyền Phường thị bên đường, trải rộng lấy các loại cửa hàng, nhưng mà lại không có bất kỳ là phàm nhân mở, chỗ này to như vậy thành chân trong, toàn bộ chủ quán đều là tu sĩ. Đại khái hiểu được một phen chỗ này Mệnh Tuyền Phường thị bố cục, Tu sĩ gầy gò chậm rãi hướng về Phường thị trung tâm bước đi, dùng cái này bước yêu thân nhạy cảm cảm giác, tại tăng thêm ngũ hành thiên thể đối với ngũ hành linh khí đặc thù cảm ứng. Lật thiên theo một cố càng ngày càng đậm thủy linh khí, đi đến trong phường thị một chỗ đặc thủ khu vực. Đó là một chỗ có chút bình thường cái ao nước, đặc biệt chính là, tại đây chỗ trong ao, bắt đầu khởi động lấy một cố nhỏ nhắn suối phun, hình thành một đạo một cái cao hơn người ngân bạch của nước, một hồi gió mát thổi tới, mang đi một mảnh hơi nước, nhìn xem thập phần lịch sự tao nhã. Mặc dù nhìn xem lịch sự tao nhã, nhưng mà tại đây chỗ cái ao nước trung quanh, ẩn ẩn tồn tại một cố cường đại chấn động. Đó là đại thừa cường giả bố trí xuống cấm chế chi lực, trừ phi cùng dài, hay không người không người có thể đơn giản bước vào trong đó. chương 571, bài danh thi đấu, 4. Mệnh tuyển, Đông Châu nhân tộc mạch máu chỗ, cứ như vậy yên lặng và tự nhiên địa chạy xuôi tại phường thị trung tâm, tại bề ngoài thoạt nhìn có thể quá mức bình thường. tim mệnh tuyển chỗ tràn đầy đậm đặc thủy linh khí, tu sĩ gầy gò dứng bước tại quảng trường biên giới, cách tầm hơn 10 trượng khoảng cách, cũng cách tầng kia làm cho người ta sợ hãi cấm chế Tỉ mỉ địa quan sát đến Mệnh Tuyển bộ dáng. Hồi lâu sau, Lật Thiên nhẹ nhàng nhảy lên chóp lông mày, trong nội tâm cảm thấy khó hiểu. Tại bề ngoài xem ra, Đông Châu Mệnh Tuyển thật sự là quá mức bình thường đi một tí, nếu không là trong đó tản ra cái loại này nồng đậm thủy linh khí, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy Mệnh Tuyển, đều không thể đem chỗ này cái ao nước cùng Đông Châu cực phẩm linh mạch liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa Mệnh Tuyển chẳng những thoạt nhìn bình thường bình thường, Lật Thiên tại quảng trường biên giới chỗ nhìn sau nửa ngày, cũng không có phát hiện cực phẩm linh thạch xuất xứ, mà ngay cả một ít cao giai linh thạch đều căn bản không thấy được tung tích. Chẳng lẽ cực phẩm cùng cao giai linh thạch đều trầm tại phía dưới ao nước? Trong nội tâm khó hiểu phía dưới, Lật Thiên đành phải nghĩ như vậy đến, bao vây lấy mệnh tuyển, là một tầng cường hoành công chế, hắn cũng không có tùy tiện tham dò vào linh thức cảm giác, đành phải tính tự suy đoán những cực phẩm kia tài nguyên xuất xứ. Trung quanh mệnh tuyển, không có bất kỳ tu sĩ tới gần, bây giờ Lật Thiên tại không biết phía dưới Đang tỏ mò địa đang trông xem thế nào lấy chỗ này Đông châu mạch máu, nhưng mà hắn lần này cử động, xem tại trên đường đi qua nơi đây tu sĩ khác trong mắt, thật có chút quái gì. Có thể đi tới nơi này chỗ mệnh tuyển phường thị tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tu vi có chỗ tiểu thành thế hệ, và Đông châu mệnh tuyển đại danh, thế nhưng mà không người không biết, cái kia là cả nhân tộc mạch máu, cũng là nhân tộc dựa vào sinh tồn trung cực tài nguyên, một khi có người nhìn xem, tất nhiên khiến cho tu sĩ khác hoài nghi. Ông mồ chầm chậm vào mệnh truyền tu sĩ, sau đó không lâu, liền phát ra sau lưng lạnh buốt một mảnh, giống như có vô số đạo lạnh lùng ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Tu sĩ gầy gò khó hiểu địa quay đầu nhìn thoáng qua, rồi sau đó sắc mặt cũng trở nên xấu hổ. Tại hơn 10 vị dừng lại ở phía xa, chớp mắt nhìn nhau lộ trong mắt người, một bên run rẩy suy nghĩ rắc, một bên chậm rãi rời đi. Là Lật Thiên rời khỏi rồi phụ cận mệnh tuyển, những ánh mắt lạnh lùng kia tương đối lộ nhân tu sĩ, lúc này mới dồn dập tán đi. Xấu hổ rời đi mệnh tuyển, Lật Thiên cũng là một hồi tự dễ ước. xem ra Đông Châu nhân tộc đối với cái này chỗ mệnh tuyển, thật sự là quá mức nhạy cảm một ít, mà ngay cả bị người xa lạ vừa ý vài lần, đều có thể đưa tới bất thiện ánh mắt. Cũng chưa trong lòng oán trách những sen vào việc của người khác kia người qua đường, Lật Thiên đối với Đông Châu tu sĩ đối với nhân tộc cùng sở hữu tài nguyên coi trọng, ngược lại là thập phần lý giải. Tính cả tộc nhìn nhiều vài lần đều sẽ đưa tới hoài nghi tài nguyên, nếu là bị dị tộc xâm chiếm Tất nhiên hội đưa tới nghiêng tộc đại chiến, mệnh tuyển mặc dù là trùng cực thiên địa dị bảo, nhưng cũng là dẫn phát diệt tộc cuộc chiến kiếp nổ. Không tại nhiều nghĩ mệnh tuyển, tu sĩ gầy gò vượt qua cái ao nước, tiến về trước phường thị phía bắc, chỗ đó có một mảnh chiếm diện tích cực lớn tòa nhà, giống như một mảnh cung điện bình thường, và cửa chính trên tấm bảng, chính có khắc hoàng phủ hai chữ. Muốn giao phó hỏa tinh thạch nhiệm vụ, được trước tiên tìm đến tuyên bố nhiệm vụ chi nhân, cũng chính là vị kia Đông Châu Đại thừa người Vương hộ Pháp Còn nếu là nghĩ tìm kiếm người vương hộ Pháp, chỉ đã tới rồi hoàng phủ ra khu vực, có lẽ có thể nhìn thấy. Đương kim nhân vương là hoàng phủ thải điệp, và thủ hộ lấy đương kim nhân vương đại thừa cường giả, lúc này có lẽ tại hoàng phủ thế gia. Ý định giao phó nhiệm vụ là thiên, tại mệnh tuyển bên ngoài quấn một vòng lớn về sau, hành hướng hoàng phủ ra khu vực, nhưng mà tu sĩ gầy gò vừa mới đi đến chủ đạo, trước mặt lại đi tới một vị diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng nam tử. Xem hình dạng, đối phương là vị hơn 30 tuổi thanh niên Một thân kim chơi giữa cầm bảo khí độ phiêu giật, làm cho lật thiên chú ý tới cái này người tu sĩ, không phải đối phương phiêu giật khí chất, cũng không phải đối phương cái kia một đầu kỳ dị tóc bạc, mà là vị này tu sĩ thần sát, cùng thường nhân có chút bất đồng. Nhân tộc, liền tính toán tại một mình đi đường, diện mục biểu lộ cũng sẽ tồn tại rất nhỏ biến hóa, không có khả năng một tầng không thay đổi, dù là người này trong nội tâm cái gì đều không muốn, bộ mặt thần kinh cũng sẽ theo hoàn cảnh chung quanh và tồn tại nhỏ bé cải biến. Liền tính toán có người trời sinh một bộ mặt chết, không hề thần thái, thế nhưng mà ánh mắt, cũng tuyệt không có khả năng luôn một loại chỉ một thần thái. Làm cho lật thiên nghi hoặc cùng khó hiểu, là vị tu sĩ tóc bạc này sắc mặt cùng ánh mắt. Đó là một loại gợn sóng không sợ hãi, không vui không buồn thần thái, căn bản không theo lấy ngoại giới mà thay đổi ánh mắt. Liền tính toán người này đi về hướng, là cái kia chỗ nhân tộc thánh địa mệnh tuyển, cái kia bày ra tuấn lãng trên mặt, cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động, hình như không có một tia tình cảm Nhạy cảm trực giác, làm cho Lật Thiên phát hiện cái này người tu sĩ thần thái kỳ dị, nếu không phải đi cảm giác trong cơ thể đối phương sinh cơ, Lật Thiên thậm chí nghĩ đem hắn quy nạp là người chết. Tóc bạc tu sĩ đâm đầu đi tới, đi lại an ổn và tùy ý, nhưng mà cái loại này nhìn như tùy ý bước chân ở bên trong, lại ẩn ẩn hàm đối phương duy nhất tình cảm chấn động, đó là chủng bệ nghệ thiên hạ khí chất, bỏ qua thiên hạ sinh linh khí tước, như là loại này bộ pháp chủ nhân, là cao cao tại thượng chân tiên. Tuyệt không phải nhân tộc. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, tu sĩ gầy gò được ra cái này suy đoán. Lật thiên cũng không phải là chỉ dựa vào lấy đối phương biểu lộ ánh mắt cùng bộ pháp để làm ra cuối cùng phán đoán, mà là tại hai người tương đối mà đi, còn không có gặp nhau thời điểm, hắn hướng về đối phương tiến lên thẳng tắp thượng, có chút phóng ra một bước. Nhìn như nhỏ bé góc độ, làm cho lật thiên cùng đối phương đi tại một con đường sợi, chỉ có một phương sai mở, riêng phần mình mới có thể tiếp tục đi về phía trước, nếu người nào đều không cho, cuối cùng chỉ có thể là đụng vào cùng một chỗ cuối cùng nhường cho là Lật Thiên, và từ nơi này trùng rất nhỏ động tất trong, Lật Thiên cũng đoán được đối phương không thuộc nhân tộc. Vốn là tóc bạc thanh niên thần thái cùng ánh mắt, làm cho Lật Thiên sinh ra nghi hoặc, rồi sau đó dùng ngăn trở đối phương con đường phía trước đến so xét, cuối cùng, xâm đụng vào Lật Thiên thanh niên tóc trắng, cái loại này thủy chung không hề biến hóa thần sắc cùng ánh mắt, cuối cùng làm cho Lật Thiên kết luận đối phương không phải nhân tộc thân phận. Đó là một loại bỏ qua, sớm đã sâu tận xương tủy bỏ qua, đem đâm đầu đi tới Lật Thiên hoàn toàn trở thành không khí bỏ qua có thể đem một vị hóa thần cường giả bỏ qua đến tình trạng như thế liền tính toán nhân tộc hợp thể cũng căn bản không cách nào làm được mệnh Tuyên Phương Thị ngẫu nhiên sẽ xuất hiện yêu tiên hai tộc dựa vào yêu thân cảm giác cùng ngạy cảm liền tính toán hợp thể yêu tu cùng hắn gặp hôm qua lật thiên cũng có thể có thể có cảm giác có thể là vừa vặn vị kia tóc bạc thanh niên toàn thân chẳng những không có một tia linh khí cùng yêu khí hơn nữa bản thể khí tức vậy mà thu liễm đã đến một loại đáng sợ tình trạng Đáng sợ đến cùng hóa thần cường giả gặp thoáng qua, đối phương đều không thể phát giác chút nào, ở đằng kia gặp nhau trong ngáy mắt, lật thiên căn bản cảm giác không đến đối phương là bất luận cái cái gì khí tước, cái kêu tóc bạc thanh niên, liền như là một mảnh không linh hư ảnh. Tiên tộc. Nếu là dị tộc, hơn nữa cũng không phải là yêu tộc, như vậy thân phận của đối phương cũng chỉ có tiên tộc một loại. Ngược mà đi hai người, đồng đều đều không quay đầu lại, lật thiên bộ pháp cũng không có biến hóa một phần, như cũng chậm dài hướng về hoàng phủ ra khu vực bước Nhưng mà, nhưng trong lòng thì sớm đã nổi lên một cấu nghiêm nghị, và vị kia tóc bạc thanh niên, tại đi đến mệnh tuyển biên giới sau đó, thủy chung không hề thần sắc trong mắt, vậy mà xuất hiện một loại cực kỳ yếu ớt cảm xúc chấn động. Tham Lam, đối với mệnh tuyển Tham Lam chi ý. Nhìn một cái trong sân rộng cái ao nước, tóc bạc thanh niên lách qua mà đi, trong chốc lát cảm xúc chấn động cũng lần nữa tiêu tán không còn, như cũng như là cái người chết bình thường, càng đi càng xa, hình như cái kia đạo thể sắc ở bên trong, sớm đã không hề tình cảm căn luận tộc bạc thanh niên chính là tiên tộc, Lật Thiên tại trong lòng cũng thật sâu ghi nhớ dung mạo của đối phương, nếu là ngày sau là địch, chống lại dị tộc, nên vạn phần cẩn thận. Yêu, người, thậm chí ma tộc, Lật Thiên cũng có thể nói rất tin tưởng, duy chỉ có tiên tộc, hắn cảm thấy thập phần lạ lẫm cùng thần bí. Đối với không biết, các sinh linh tổng hội tồn tại một loại kiến kỵ, liền tính toán tâm tính đạm bạc, không sợ sinh tử là tiên, cũng sẽ không ngoại lệ, đó là một loại bẩm sinh thiên tính, đối với không biết chi nhân, không biết sự tình, Không biết chim mê rất hiếu kỷ, cùng kiêng kỵ. Mệnh truyền trong phường thị xuất hiện tiên tộc chi nhân, Lật Thiên mặc dù kinh dị, thực sự không thật là khéo kinh ngạc, dù sao nơi này là đông châu lớn nhất giao dịch chi địa, không có tộc đàn đại thù dị tộc, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, tìm kiếm hoặc trao đổi chính mình cần thiết tài nguyên tu luyện. Nhìn như không vui không buồn, vô dục vô cầu tiên tộc, cũng đều vì tài nguyên và buôn ba, cũng đều vì tăng thực lực lên và bận rộn, xem ra liền tính toán thành tiên, cũng không cách nào chân chính đạt được tiêu giao. Cảm khái lấy nghỉ lại tại Nam Châu thần bí tiên tộc, lật thiên đối với con đường tu tiên, đã sớm sinh lòng hoài nghi, bây giờ tại tứ phương tri điệu lại đã được biết đến tiên tộc quỷ kế, tu sĩ gầy gò đối với tu tiên, chỉ đem hắn trở thành là tăng lên thực lực của chính mình quá trình cùng thủ đoạn. Tiên có tiên đạo, người có nhân đạo, tại cái này ở giữa đất trời, đạo một trong tự, cũng không phải là chỉ một, liền tính toán đạo trời, có lẽ cũng có bi có tin mừng, lúc thiện lúc ác, chỉ có cái kia gọi là vận mệnh kỳ thủ mới có thể quanh năm mang theo âm hiểm cười, ánh mắt lạnh lùng bệ nghệ đánh cờ trên bàn sinh linh, bị từng đạo lực lượng của số mệnh giăng cầm, thủy diện. Bước về phía hoàng phủ gia tộc bộ pháp, dần dần ngừng lại, tại đây mệnh tuyển trong phương thị, tu sĩ gầy gò lần nữa cử đầu nhìn lên trời, muốn xuyên thấu qua đóa đóa mây trắng, xuyên thấu qua vô tận vòng trời, thấy rõ cái kia bảy ra phủ kín phía chân trời khổng lồ bàn cờ, cuối cùng, lại chỉ có thấy được một mảnh yên lặng xanh thẳm, hình như cất dấu mạch nước ngầm bình tĩnh mặt biển. Hồi lâu sau, Lật thiên thu hồi nhìn về phía vòm trời ánh mắt, là cặp kia trong đôi mắt trong veo dần dần thúc dục chi tế, lại đứng tại chân trời cái kia đoàn nồng đậm mây mù trong. dấu ở trong mây mù thiên tức cảnh, lộ ra nước sơn đen như mực cạnh góc, bên trên nó càng là tồn tại vô số nhô lên, giống như sắp núi lửa bộc phát bình thường. Chỉ là trong đó chỗ phún Dũng mà ra, cũng không phải nóng rực nham tương, mà là so nham tương đáng sợ hơn trăm ngàn lần cổ lao ma tộc. tiên lặng nhìn qua giữa không trung thiên tức cảnh. Lật thiên hồi tưởng đến hoàng phủ quân lâm cáo tri những bí văn kia, hồng hoang thời kỳ, ma tổ bị tiên đế liên hợp yêu hoàng cùng nhân vương phong ấn, và sau thiên hạ giữa mới duy trì lấy bây giờ loại này cục diện, như vậy thiên tức cảnh trong vì sao tổng sẽ xuất hiện đại lượng ma vật, hình thành thiên ma vũ. Chẳng lẽ ma tổ phong ấn chi địa, đang ở đó chỗ thiên tức cảnh ở bên trong, hồng hoang thời kỳ bốn tộc đứng đầu cái kia trang ác chiến, chính là dùng thiên tức cảnh là chiến trường, hay vẫn là nói, thiên tức cảnh. Là bị cái kia bốn vị cường đại đến có thể nghịch thiên đại năng giả, sinh sinh dùng ác chiến và hình thành nghiền nát không gian. Thật sâu bí ẩn, lại một lần nữa bao phủ tại tâm của lật thiên đầu, nhưng mà nhưng lại không tồn tại bao lâu, liền bị cái kia khỏa đạm bạc chi tâm tán đi. Hồng hoang thời kỳ ác chiến, bây giờ chỉ có hóa thần tu vi tu sĩ, lại có tư cách gì đi nhìn xem phỏng đoán đây này. Mang theo một phần tự dê ước, lật thiên dơ lên bước chạy tới hoàng phủ gia tộc tòa nhà muốn đổi lấy cái kia hạt có thể tăng ra tỷ lệ hợp thể kỳ đan, và tu sĩ gầy gò nhưng lại chưa bao giờ phát giác, từ khi hắn đi vào tứ phương tri địa về sau, mỗi một lần nhìn về phía ẩn nấp tại trong mây mù thiên tức cảnh lúc, thần thức hải hốn độn và âm trầm trên bầu trời, cặp kia ẩn nấp tại trong hốn độn, cực lớn và trống giống hai con người, tổng hội nổi lên trong nháy mắt hận ý. Có lẽ, đợi đến lúc cái loại này hận ý nhất sau khi ngưng tụ thành hàng cổ nổi giận thời điểm, cái kia luồng đến từ hồng hoang hung hồn, mới có thể dần dần thức tỉnh. Trước 572, bài danh thi đấu, Nam, lêu lỏng trên thế gian tàn hồn, trải qua hai đời đau khổ, và hai đời khi trước trí nhớ, lại như là chôn ở u minh sướng khô, mang theo dữ tận tư thái, mang theo hàng cổ hận ý, muôn đời ngủ say. Không nên hiện thế hung hồn, ẩn nấp tại cổ quái yêu thân trong, không biết là quá mức thiếu mệt mỏi, hay vẫn là đã mất đi thần trí, do đó không muốn tỉnh lại, thế nhưng mà, lại vì sao dùng một luồng đạm bạc hồn lực, hành tẩu trên thế gian đây này? tu sĩ Gầy Gò Sau đó không lâu đi tới Hoàng Phủ ra tộc tòa nhà khi trước, nhìn qua cao lớn môn lâu cùng to lớn đình viện, suy nghĩ một chút, liền xuôi theo dai mà lên. Đặt vào cuối cùng một đạo cầu thang, lật thiên đứng tại Hoàng Phủ ra đóng chặt trước cổng chính, không đợi hắn gọi môn, ở một bên cửa nách chỗ, liền đi ra một người trung niên tu sĩ. Các hạ có gì muốn làm? Trung niên tu sĩ chỉ có nguyên anh trái phải cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể vẫn không hề linh lực, nhưng mà lần này hỏi thăm, lại đơn giản rõ ràng, không kêu ngạo không tự thi. Nhìn nhìn hình như người giữ cửa trung niên tu sĩ, Lật Thiên mỉm cười, nói, tại hạ cầu kiến nhân vương đại nhân, giao phó hỏa tinh thạch nhiệm vụ. Thần sắc lạnh nhạt hoàng phủ ra người giữ cửa, đang nghe Lật Thiên câu này giao phó nhiệm vụ sau đó, thần sắc hơi đổi, âm thanh cung kính nói, nguyên lai tiền bối là tới giao phó nhiệm vụ, bên này mời Là Lật Thiên báo ra hỏa tinh thạch ba chữ về sau, đối phương cũng lộ ra cung kính, xem ra có thể hoàn thành nhân vương tuyên bố nhiệm vụ chi nhân, có lẽ tuyệt đối không nhiều lắm mới là. Theo trung niên tu sĩ từ cửa nách tiến vào hoàng phủ gia, Lật Thiên bị dẫn tới một chỗ lịch sự tao nhã đình viện, rồi sau đó cáo chi tại bậc này đợi, trung niên tu sĩ liền độc tự rời đi. Dường như đại khách đại sảnh giống như trong đình viện, bố trí được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, sân nhỏ một bên ngã đầy màu bạc cây thực dược, khác một bên, tức thì đủ loại một mảnh năm muối tiểu hoa, có chút kỳ dị chính là, loại này 5 muối tiểu hoa, mỗi một đóa hoa muối đều là một loại một mình nhan sắc, đông hoa mặc dù có chút nhỏ gầy, khoát nhìn lại thập phần rực rỡ tươi đẹp mê người, cũng không có đi vào đại sảnh, cũng không có nhìn nhiều trong sân một bên mở được chính tươi đẹp cây thực dược, tu sĩ gầy gò chậm rãi đi đến cái loại này ngũ sắc đông hoa phụ cận, ngồi sổm người xuống đi, muôn thao xuống một đóa loại này 5 màu đông hoa. Không có chút nào linh khí chấn động đông hoa, chỉ là một loại bình thường hoa cỏ, tại đây mảnh năm màu trong bụi hoa, vẫn bay múa lấy mấy cái cực đại màu trắng hồ điệp, phong ánh sáng sủa được cánh, tại đây mảnh trong bụi hoa bay múa lúc này, hình như cũng ánh sáng lên cái loại này 5 màu nhan sắc. Loại này có thể khai ra 5 màu cánh hoa bình thường đông hoa, lật thiên cũng là lần đầu nhìn thấy, tò mò, thầm nghị thao xuống một đóa vướt vướt một phen, thế gian kỳ cảnh có thể không riêng sân thủy, thần kỳ thảm thực vật cũng thập phần làm cho người mới lạ. Thon dài một tay, vừa mới dò xét hướng một đóa hoa thời điểm, tại đây chỗ đỉnh viện ngoài cửa, lại truyền đến một tiếng nữ tử nói nhẹ. Ngũ Thái Lan, điệp nhi xuấy, người như hài nó chẳng phải là hủy một cây bông hoa sinh cơ. Nhìn như cánh tay yếu ớt, tại đây âm thanh nói nhẹ phía dưới, ngừng ở giữa không trùng và thon dài năm ngón tay, lại ẩn ẩn có chút run rẩy lên, hái hoa tu sĩ, trong nội tâm gợn sóng nổi lên phía dưới, thậm chí ngay cả bản thể đều hiện ra cái loại này kinh hãi. Chưa bao giờ xuất hiện qua loại này cảm xúc bên ngoài hiện trạng thái, Lật Thiên bỗng nhiên thu hồi một tay, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, hợp lực gáp chế trong lòng sao động, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Đó là đứng tại cửa đình viện miệng một vị nữ tử, một thân quần áo đen, đơn giản và phong cách cổ xưa, trắng non cái cổ giữa, đeo một chuối thật nhỏ tinh xảo vòng cổ, vòng cổ phần dưới, rủ xuống lấy một khối màu son nhỏ nhắn hổ phách, mang theo như lửa nhăn sắc. Quần áo đen nữ tử, văn áo lúc này, ẩn ẩn lộ ra một chỉ thanh loan theo thùa chứng minh là đúng lấy chủ nhân hoàng phụ ra người thân phận, và cái kêu bày ra tinh xảo xinh đẹp mặt. Thượng, lại mang theo một phần anh vũ, khiến cho cả người có chút nhu nhược khí chất Lập tức trở nên hiên ngang hình như một vị trình chiến trở về tướng quân. Thanh âm quen thuộc, trải qua nghìn năm năm tháng, lần nữa tiếng vọng tại lật thiên bên hai và trong đôi mắt trong veo kia, hình như xuất hiện một bộ trước mặt ngược lại đến thân ảnh, cái kia là một bộ mang theo si tỉnh đã chết chi thân. Tỉnh! Lật thiên! Thật tốt! Còn sống! chôn sâu ở đáy lòng vết sẹo bị một tiếng như là như gió mát nói nhẹ, lần nữa đông đau, đó là phần đau khổ hối ức không cách nào xóa diệt tự trách cùng ham sâu vũng bùn giống như vô lực. Bị biển cắt mai một bạc giáp tướng quân, sớm đã thành một bộ xương khô, và cái kia khỏa si tình trái tim, có lẽ, đã có luân hồi trưởng thành vương tư cách. Lật thiên mới vừa ở vào Đông Châu về sau, tại Hoàng Phụ Thành trong trà lâu trông thấy sốc lên song xa nhân vương, lúc này đang đứng tại cách đó không xa, mang theo có chút oán trách thần sát, giống như một đóa tuyệt thế tuyết liên, nhìn về phía cái kia thân ánh trăng cầm bảo Bộ dáng ôn tồn âm đều cùng mạc ức hẳn giống như lúc nhân vương, lúc này trong mắt nhưng không có chút nào quen thuộc thần sắc, như là nhìn về phía một cái lạ lắm tu sĩ địa nhìn xem là tiên. Thân chí một lát ở giữa mơ hồ qua đi, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên khôi phục nguyên thái, gắng chắc nói, hoa mỹ bông hoa, hoàn toàn chính xác không nên đã chết tại ta tay, tại hạ lô mắng rồi, nhân vương đại nhân thứ tội. Thanh y nữ tử nghe được đối phương nói ra bông hoa sinh tử ngữ điệu, có chút oán trách thần sắc, cũng trở nên cổ quái. Kỳ Quái điệu nhìn xem là Tiên, nói nhẹ nói, "Bông hoa có hoa sinh cơ, sinh linh có sinh linh sinh tử, vì sao nói bông hoa cũng có sinh tử sao?" Hoa tàn sau đó, năm sau còn có thể mở lại, ta chỉ oán ngươi tại bông hoa nhất tươi đẹp thời điểm muốn đem nó tháo xuống, hủy nó năm nay sinh cơ, cũng không nói ngươi giết cái này đóa hoa, trách ngươi có tội." Tu sĩ gầy gò, tại Nhân Vương lần này hỏi thăm sau đó, hai đầu lông mày đáng ý nhưng lại là càng đậm thêm vài phần, nói khẽ, "Hủy một đóa hoa nhất tươi đẹp thời điểm" cùng hủy nàng cả đời, lại có gì bất đồng, đều là một hồi tội nghiệt. Thanh y nữ tử như có điều suy nghĩ địa trầm ngâm sau nửa ngày, cũng không có nghĩ thông suốt đối phương lời nói này tối nghĩa hằng nghĩa, nhẹ nhàng vuốt vướt cái chán, nói, ngươi không hái nó là tốt rồi, ta lại không trách tội ngươi, lão sư lập tức đến, ngươi tại bậc này đợi là. Phản phất có chút ít đau đầu giống như bộ dáng, thanh y nữ tử quay người bước đi, mới vừa đi ra hai bước, lại quay đầu lại nói ra, sau này không nên cứ gọi ta là nhân vương đại nhân. Nghe lạnh như băng, gọi ta Thải Điệp là tốt rồi. Nhẹ nhàng rời đi thân ảnh, mang theo một hồi mùi thơm, hình như một chỉ nhẹ nhàng điệp nhi, biến mất tại bên ngoài đỉnh viện một mảnh trúc lâm lúc này, lộ ra lúc gần lúc hiện và kinh diễm. Chẳng biết tại sao, nhân vương Hoàng Phủ Thải Điệp tại nhìn thấy lật thiên khuôn mặt sau đó, đột nhiên cảm giác được trong đầu một hồi như kim châm, hơn nữa đối phương thân ảnh cùng thanh âm, cũng càng thêm để cho nàng cảm thấy quen thuộc, tốt giống như trước gặp qua, lại nhớ không nổi đến tốt cùng. Chỉ nhớ trường Hà ở bên trong ngẫu nhiên hội nổi lên một hồi gọ sóng vọt lên đáy sông bù cát ẩn ẩn lộ ra chôn sâu hắn xuống những đau khổ kia hồi ước mảnh vỡ chỉ có đem những mảnh vỡ kia liều tiếp thành một bước si tình hình ảnh có lẽ mới có thể nhớ tới kiếp trước ở bên trong cái kia bộ thật sâu yêu say đám lấy thân ảnh gầy gò nhìn xem biến mất ở phía xa người áo xanh vương lật thiên thật lâu không nói gì trong mắt khổ sợ lại càng ngày càng đậm Nếu là nói lúc trước vừa xong Đông Châu thời điểm hắn vẫn có thể đem vô tình gặp được Hoàng Phụ Thái Điệp Quý nạp là cùng Mã Cức Hàn Dung Mạo tương tự chính là hai người mà thôi. Thế nhưng mà mấy tháng trước nghe được Hoàng phủ Quân Lâm giảng thuật nếu vì tình chết, tất nhiên Luân hồi trưởng thành Vương Bí Văn, tại tăng thêm vừa rồi Hoàng phủ Thải Điệp cùng Mã Cức Hàn giống như đúc thanh âm, Lật Thiên cũng đã kết luận. Đọc chuyện tại, chẻ nụ toại. Đông Châu bây giờ nhân vương, Hoàng phủ thế gia Hoàng phủ Thải Điệp chính là hạ giới Hành Châu Tử Long thành nữ tướng quân, Mã Cức Hàn Luân hồi chuyển thế. Chương 573, bài danh thi đấu, 6. Vô tình gặp được Như là sớm được nhất định, một phen hoa cùng điệp lời nói, khơi gợi lên lật thiên sâu trong đáy lòng đắng chát hồi ức. Hoàng phủ thải điệp nhớ không nổi, bởi vì nàng đã trải qua lục đạo luân hồi rửa, uống xong mại hà kiểu thượng cái kia chén mạnh bà thang, từ đó quên mất trước kia, quên mất hồi ức, cũng quên mất trong lòng cái kia luồng si tình. Có lẽ, chỉ có gặp lại cái kia bộ đến từ chính kiếp trước ở bên trong, làm cho nàng nhớ cùng lo lắng thân ảnh, mới có thể dần dần đem cái kia phần đau khổ và kiên quyết hồi ức chi môn mở ra Rơi khỏi rồi lật thiên chỗ đỉnh viện sau đó, hoàng phủ thải điệp ẩn ẩn đau đầu, cái này mới khôi phục thêm vài phần, xinh đẹp thanh y nữ tử mang theo khó hiểu, đi về hướng đỉnh viện ở chỗ sâu trong, và nàng trong miệng lao sư, lại chẳng biết lúc nào, sớm đã đứng ở lật thiên sau lưng. Thẳng đến xa xa cái kia mặt màu xanh, sớm đã ẩn vào một mảnh đỉnh đài lầu cát tu sĩ gầy gò lúc này mới khe khẽ thở dài, hai đầu lông mày khổ sở, nhưng lại không hòa hoan vài phần. Lần nữa nhìn về phía bên cạnh những gọi là kia ngũ Thải Lan hoa đoá, cùng hắn giữa vui sướng bay mùa lấy, bị bông hoa ánh sáng thành năm màu chi sắc điệp nhi. Như là không khí đứng yên ở sau lưng lão giả cao lớn, thần sắc trong mắt không có chút nào biến hóa, lảng lạng yên nhìn qua trước người tu sĩ, hoặc là sớm đã xuyên thấu qua lật thiên thân ảnh, đang nhìn hướng một mảnh kia năm màu hoa hải. Nhân vương hộ pháp, nhân tộc đại thừa, vị này cao lớn lao giả, là hoàng phủ thải điệp lao sư, cũng là nhân vương trung thành nhất thủ hộ giả nhưng mà cao lớn lao giả, lúc này ánh mắt, nhưng có chút như là vị kia tóc bạc thanh niên, không mang theo một tia tình cảm chấn động, toàn thân càng là không có một tia khí tức chẳng ra. Liền giống như một khối yên tĩnh tảng đá lớn bình thường, cao lớn lao giả, hình như không thuộc về phiến thiên địa này, lại hình như sớm đã dung hợp tại phiến thiên địa này lúc này, liền tính toán đứng tại hắn dạng người về sau, trừ phi quay đầu nhìn thấy, nếu không đem không có người có thể cảm giác đến lao giả tồn tại. Hợp thể không được, hóa thần càng thì không được Trừ phi là cùng hắn cùng giai đại thừa cẩn giả, mới có thể phát giác đến cái loại này dung nhập tại trong trời đất tự nhiên khí tước. Tu sĩ gầy gò tại thở dài một tiếng sau đó, liền lặng lặng yên nhìn qua năm màu đông hoa, giống như căn bản cũng không có phát giác sau lưng lão giả, thẳng đến đã qua sau nửa ngày, mới bảng giống như là tự nói nói, lục đạo, luân hồi, huyền ảo tạo hóa chi lực, phải chăng cũng trốn không thoát vận mệnh khống chế đây này. Vạn bối không biết, tiền bối phải chăng cũng không biết. Lão giả không hề thần sắc trong hai mắt Đông nhiên hiện lên một tia dị sắc, mà phần này yếu ớt dị tượng, lại phá vỡ lao giả cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, một cỗ thần bí và tối nghĩa khí tức đông nhiên bay lên, cao lớn lao giả, lúc này thân ảnh cũng dần dần chân thật, không giống vừa rồi như vậy hư hảo, hình như vừa mới từ thiên địa cái này bức họa quyển trong đi ra. Chậm dãi trở lại, tu sĩ gầy gò không người đến địa, âm thanh cung kính nói, là tiên, bái kiến tiền bối. Như có điều suy nghĩ địa nhìn xem thi lễ thanh niên, cao lớn lao giả tò mò hỏi. Dùng hóa thần tu vi có thể phát giác đến lao phu tồn tại, xem ra tiểu hữu cái này bức yêu thân, quả nhiên nhạy cảm vi phạm, nhưng mà, liền tính toán yêu tộc cũng không cách nào đơn giản phát giác đại thừa tu sĩ, người, rốt cuộc là như thế nào phát giác hay sao. Thần xác tò mò ở bên trong, nhân vương hộ pháp cũng không có bày ra cái gì tư thế, liền như là cái phạm nhân lao ông bình thường, tùy ý địa bản về chính mình cảm giác sâu sắc hào hứng chủ đề. thì lễ qua đi. Tu sĩ gầy gò một chỉ đang tại trong bùi hoa bay múa mấy cái thải điệp, nói, "Vạn bối cũng không có phát giác tiền bối hiện thân, là cái kia mấy cái điệp nhi phát hiện." Theo Lật Thiên khoát tay, đang tại vui sướng bay múa lấy thải điệp, lập tức hướng một bên tránh được một ít, giống như bị Lật Thiên cử động kinh bóng núp núp. Trong ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cao lớn lao giả sướng âm thanh cười nói, "Dung nhập thiên địa, hóa thân tự nhiên, đại thừa kỳ thiên phú mà thôi, nhưng mà loại này tự nhiên chí lực, lại chỉ có thể dung nhập và không cách nào sử dụng những điệp như kia, hội bị đột nhiên xuất hiện một đóa hoa cỏ kinh đến, cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện ta đây cho kinh đến. Thỏa mãn gật gật đầu, cao lớn lao giả khen, nhạy cảm cảm giác, không riêng gì đối với nguy hiểm phát giác, vẫn có thể phát giác được cảnh vật xung quanh vi diệu biến hóa, tiểu hữu tâm thần, quả nhiên bất phàm. Đông Châu đại thừa cường giả khen ngợi, nếu là bị người bên ngoài nghe được, cần phải thụ sủng nhược kinh, chỉ là tu sĩ gầy gò, lại lộ ra một bộ cười khổ. Yêu thân mang đến mẹ cảm Sử Lật Thiên gần như có thể biết trước đến sát cơ cùng nguy hiểm nơi phát ra, đối với chung quanh hoàn cảnh cẩn thận quan sát, cũng là tại nhiều năm qua buôn ba trải qua nguy hiểm trong tạo ra đích thói quen, nhưng mà là tối trọng yếu nhất một điểm, lại là vừa vận Hoàng phủ thải điệp rời đi lúc theo như lời, lao sư lập tức đến những lời này ngữ. Sớm đã đối với đại thừa cường giả sắp đã đến đã có chuẩn bị, lại phát giác được tại chính mình không hề động tác phía dưới, cái kia mấy cái thải điệp dồn dập tránh được một ít, Lật Thiên cũng bởi vậy suy đoán ra nhân tộc đại thừa đã đến tín hiệu. Cho nên mới có cái kia như thế vừa hỏi Nhìn đối phương có chút đắng chắc thần sắc Cao lớn Lao giả mỉm cười Nói, luân hồi chi lực Đích thật là tạo hóa chi lực Không người có thể khám phá trong đó huyền ảo Nhưng mà luân hồi cùng vận mệnh chi thuyết Ngược lại là có chút mới lạ Tại Lao Phu xem ra Một đoạn luân hồi chắc chắn sinh ra một loại vận mệnh Kiếp trước đau khổ, kiếp nầy tiêu giao Vốn là nhất định tốt số mệnh Cần gì phải đi phiền não những mê man kia không biết đây này Phản phất là một loại khuy Lại dẫn đại thừa cường giả đối với vận mệnh lĩnh ngộ, lao giả thoại ngữ, tế phẩm phía dưới, đúng là tồn tại thật sâu triết lý. Không cách nào sửa đổi vận mệnh, các sinh linh vừa lại không cần đi là hắn phiền não, tùy duyên là tốt rồi. Mang theo một loại tiêu sái chi ý, nhân vương hộ pháp đem chính mình lĩnh ngộ, không chút nào giữ lại nói ra, nhưng mà lại đổi lấy lật thiên một cái khác phiên hỏi thăm. Chẳng lẽ vận mệnh, thật đúng không cách nào cải biến sao? Nghe được lật thiên nghi vấn, lao giả thần sắc trong mắt lần nữa khẽ động, ngưng âm thanh nói Muốn cùng vận mệnh đánh cờ, trừ phi là đạo trời, mà ngay cả nhất tộc đứng đầu, đều không thể nhảy ra lực lượng của số mệnh giam cầm. Tiểu hữu chỉ là hóa thần mà thôi, phỏng đoán vận mệnh, phải chăng có chút buồn lo vô cớ rồi. Như là một vị sư trưởng bình thường, lão giả thoại ngự trong mang theo chút ít gian dạy ý tứ hàm xúc cũng vì điểm tỉnh hãm sâu lực lượng của số mệnh tu sĩ, không muốn như vậy chấp nhất tại vận mệnh chi thuyết. Chu, tiên của tôi đốt nét đối với cường giả giới cáo, lật thiên như có điều suy nghĩ chỉ lát Lần nữa sâu thi lễ, rồi sau đó lấy ra cái kia khối hỏa tinh thạch, nói, hỏa tinh thạch, vạn bối đến đây giao phó nhiệm vụ. Nhìn xem lật thiên lấy ra một khối ma bàn giống như lớn nhỏ hỏa tinh thạch, lão giả lập tức vui vẻ, nói, quả nhiên là hỏa tinh thạch, đã có cái này khối, mở ra phong châu đại trận tài liệu, liền tính toán không sai biệt lắm đầy đủ hết, xem ra tiểu hữu vận khí cũng không phải sai. Dùng một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh lực đem hỏa tinh thạch bao khỏa, rồi sau đó trong nháy mắt liền biến mất không còn cũng không biết cái này khối thiên tài địa bảo bị lao giả nhận được nơi nào. Thu hồi hỏa tinh thạch về sau, lão giả trở tay lấy ra hai cái bình bạch ngọc nhỏ, đổ cho lật thiên, nói, cái này khối hỏa tinh thạch, đủ đổi lấy hai hạt thích thần đan, lao phu sẽ không để cho người chịu thiệt là. Nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì giao phó hỏa tinh thạch ráng vóc khá lớn và biến thành nhân đôi, tiếp nhận lao giả đan dược về sau, lật thiên ngược lại là rất là cảm khái. Đông Châu Đại Thừa, Nhân Vương Hộ Pháp vị này gần như là cả nhân tộc thủ hộ giả lão nhân, không có chút nào chất vấn lật thiên cái kia nửa bức yêu thân ý tứ, cũng không có xem thường hắn tu tiên giả thân phận, liền như là một vị Phàm nhân lão ông bình thường, có chút nghiêm khắc, cũng lộ ra thập phần hiền lành. Đem hai bình ngọc thu hồi, lật thiên như là học sinh lần nữa không người hỏi, vạn bối có một nghi hoặc, thủy chung khó hiểu, muốn thỉnh giáo tiền bối một phen. Nhưng mà nói không sao. Cao lớn lao giả để sau lưng hai tay, trong mắt hiện ra một luồng tinh mang. Đối với cái này cái có chút cổ quái tu sĩ, hắn cũng thập phần rất hiếu kỳ. Vạn bối muốn biết, trong thiên hạ, vật gì có thể phong ấn chặt mang nguyên. Hoang mang dưới đáy lòng nhiều năm nghi vấn, cũng đang mang chính mình bản nguyên xuất xứ, thân là một luồng ngọn đến bộ dáng, rốt cục tại nhân tộc mạnh nhất tu sĩ trước mặt, hỏi trong lòng nghi hoặc, nhưng mà lại làm cho lão giả thần sắc phải biến đổi. Nhân vương hộ pháp đã trầm mặc hồi lâu, làng lạng yên trầm chầm, chầm vào lợi tiên, giống như muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra hỏi tham loại này che giấu nhân chỉ là đối phương, cái kia bày ra khuôn mặt thanh tú thượng, bình tĩnh và tự nhiên, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm chấn động. Nếu như miệng ngươi bên trong Ma Nguyên, là Ma Tổ Bản Nguyên, lão phu khuyên ngươi sớm làm đem phần này nghi hoặc tán đi, nhìn xem cái loại này các sinh linh căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại, đối với ngươi tiến cảnh cùng tu vi, thật sự không có nửa phần chỗ tốt, mặc dù không so được vận mệnh chí lực, thế nhưng mà Ma Tổ Bản Nguyên, tuyệt không phải hóa thần hoặc hợp thể tu sĩ có khả năng phỏng đoán, mà ngay cả đại thừa Đều không được. lạnh lùng thoại ngữ, mang theo không thể phản bác uy áp, và vẻ này uy áp trong, lại ẩn cất giấu một luồng kính sợ, đối với so bản thân càng cường đại hơn người kính sợ. Như là tại gian dạy lấy một cái cuồng vọng học sinh, nhân vương hộ pháp đống nhiên quen người, đi nhanh mà đi, chỉ để lại tại nguyên chỗ có chút thất vọng tu sĩ gầy gò. Đi đến đỉnh viện cửa ra vào, lão giả có chút dầm chân, lưu lại một câu phản phất giống như là tự nói nói nhỏ, rồi sau đó biến mất ở ngoài cửa. Phong ấn ma tổ bản nguyên. Trừ phi là bây giờ tiên đế cùng hồng hoang thời kỳ nhân vương, có lẽ còn có mấy phần cơ hội, hoặc là, là vị kia sớm đã vẫn lạc tại hồng hoang đại chiến bên trong vạn yêu chi hoàng. Lao giả rời đi, mang đi đối với lật thiên vài phần coi trọng, nửa bức yêu thân tu sĩ, tại vừa rồi chỗ biểu hiện ra tư thái, tại nhân vương hộ pháp xem ra cực kỳ khó được, đối với đã vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới cứng giả, vẫn có thể như thế không kiêu ngạo không tự ti đối thoại, đông châu phía trên hóa thần tu sĩ ở bên trong có thể tìm không ra mấy cái. Hơn nữa đối phương cái loại này nhạy cảm đến mức tận cùng cảm giác đã ở ẩn ẩn lộ ra cái kia bộ yêu thân cường hành, nhưng mà, vốn là thiên phu không tồi thanh niên, lại chấp nhất tại cảm ngộ vận mệnh, vọng tự phỏng đoán mê muội tổ như vậy liền đại thừa cường giả cũng không dám nhìn trộm tồn tại, cái này đầu con đường tu hành, chỉ sợ là đi lệch ra. Nhân tộc chí cường giả cũng không biết lật thiên qua lại, và tu sĩ gầy gò, cũng không có đi về hướng lão giả điểm ra đường xá. Vứt bỏ phiền não, Gặp chuyện tùy duyên, loại này tiêu giao chi đạo, liền là nhân tộc đại thừa cảm ngộ nhiều năm phương pháp tu hành, cũng là một loại đột phá cảnh giới chỗ phải lý giải, chỉ là sinh tồn trên thế gian các sinh linh, thật đúng, có thể ném tận phiến não, thật đúng, có thể mọi sự tùy duyên sao? Tu sĩ gẩy gò đối với đại thừa cường giả chỉ điểm, mặc dù trong lòng còn có một phần cảm kích, lại cũng không nhận đồng lão giả đạo, ngộ đạo chi nhân cũng không phải là chỉ có thể ngộ được một đạo, không sợ chi nhân, cũng y nguyên hành tẩu tại chính mình kiên quyết chí lộ. Đạp trên cái này đấu si tình đạo, chưa từng quay đầu lại, lại càng không từng dừng bước. Chỉ vì trong nội tâm cái kia phần cứu ra thê nhi nghiêm nghị chấp nghiệm, khổ tu lấy đạm bạc chi nhân, không sợ thiên địa sụp đổ liệt, không sợ huyết hại sơn thi, cái kia không nên hiện thế hung hồn. Đã lần nữa hàng lầm tại phiến thiên địa này, nhất định tạo nên một mảnh mấy ngày liền khung đều muốn run dậy mưa rào gió lớn. chương 574, bài danh thi đấu, 7. Đứng yên ở ngũ Thải Lan bên cạnh, tu sĩ gầy gò cái kia một bộ áo trắng. Hình như cũng bị ánh sáng lên năm màu rực rỡ nhan sắc, nhìn xem có chút mê ly, như là biến ảo đánh cờ lộ vận mệnh. Hồi lâu sau, Lật Thiên rời khỏi rồi chỗ này sân nhỏ, rời khỏi rồi hoàng phủ ra đại trạch, rồi sau đó ung dung hành tàu tại mệnh tuyển phường thị đầu đường, trong nội tâm một mảnh không thịnh. Không muốn, không nhìn, không theo, không thiết. Lật Thiên tá trợ lấy một đường đi chậm, phai mở lấy vừa mới nhân tộc đại thừa cái kia phiên trong lời nói chỗ ẩn hàm ý dụ. Chỉ điểm hậu bối giống như lão giả cao lớn Theo như lời nói như vậy, đã ẩn ẩn để lộ ra đối với đạo cảm nộ, nếu là có thể đủ lý giải, có lẽ đối với lật thiên tương lai trùng kích học thể, có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng mà cái kia phiên đại thừa cường giả cảm nộ cùng lý giải, cuối cùng, lại bị tu sĩ gầy gò phai mở không còn. Trở về tới tô ra chỗ ở về sau, tâm của lật thiên trong dĩ nhiên một mảnh thanh minh, không đi phỏng đoán đại thừa kinh nghiệm, không có nghĩa là sau này cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa, người có chí riêng. Các tu sĩ cũng tồn tại đối với đạo bất đồng lý giải, nếu là nhận đồng người khác, đi đến lối của hắn, liền tính toán cuối cùng có thể tu vi đại thành, lại sớm đã thoát ly chính mình ước nguyện ban đầu. Lật Thiên đang sợ, đây cũng là hắn trong cả đời thứ hai sợ hai chỗ, hắn sợ thật đúng tu thành cái loại này mọi sự tùy duyên, đem phiền não ném tận tiêu giao đạo, do đó liền vợ con của mình đều không suy nghĩ thêm nữa, cái loại này kiên quyết hai đời tình, đều bị chậm rãi quên đi. Nếu là như thế đạo, đạo này, không muốn cũng thế. Xua tán đi đại thừa cường giả làm phép, tu sĩ gầy gò khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh lấy trong cơ thể linh lực, chờ đợi mấy ngày sau sắp bắt đầu bài danh thi đấu. Liên tiếp 3 ngày, lật thiên đều tại chỗ ở tinh tu, và trong cơ thể linh lực cùng tâm thần, cũng bị điều chỉnh đến trạng thái đình phong. Khoảng cách bài danh thi đấu vẫn có một ngày thời điểm, lúc này, cả tòa Đông Châu phía trên thiên địa linh lực, đột nhiên trở nên hôn loạn luôn cuống. Giống như tại Đông Châu phía trên, xuất hiện một đạo vòng xoáy đem trùng quanh thiên địa linh khí xé rách thành mảnh vỡ, rồi sau đó thu nạp, ngưng tụ. Thiên điệu dị tượng đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, mệnh truyền trong phường thị các tu sĩ cũng cũng đều bị loại này dị tượng chố rung động, nhưng mà lại có rất ít người kinh hãi. Bước ra khỏi cửa phòng, tu sĩ gầy gò nhìn qua giữa không chung như là cực lớn xoáy như gió dị tượng, cảm giác lấy trong trời đất ngũ hành linh khí biến hóa, thần sắc nhưng như cũ như thường. Có thể phát ra loại này thiên tượng tồn tại, tuyệt không phải bình thường tu sĩ. Cái này mảnh vô biên vô hạn linh lực vòng xoáy, liền tính toán hợp thể cường giả cũng căn bản không cách nào thúc dục, chân trời cái kia sớm đã nước sơn đen như mực vòng xoáy khổng lồ, trong đó văn nước giống như nô lên, càng là đã đến một loại điểm tới hạn, giống như sắp nổ tung. Thiên ma vũ sắp xảy ra, như vậy Đông Châu phía trên thiên tượng, cũng tất nhiên xuất từ ở Nhân Vương hộ pháp chi thủ, loại này dấu hiệu, chính biểu thị này tòa Phong Châu đại trận mở ra. Nhân tộc đại thừa, rốt cục thu thập đã đến mở ra đại trận thiếu hụt tài liệu hỏa tinh thạch. Từ mà ra tay, chỉ là phần này phong bế cả tòa Đông Châu thủ bút, nhưng có chút quá mức dọa người rồi một ít. Theo trong trời đất ngũ hành linh khí quần bạo, tại ban ngày sau chạm vạng tối thời điểm, cả tòa Đông Châu giữa không trung, xuất hiện một cái hình như bọn khí giống như cực lớn trận pháp. Trời chiều ánh chiều tà chiếu vào cái này tòa Phong Châu đại trận, hình như chiếu ra một mảnh có thể bao trùm thương khung cực đại cầu vồng, đó là đại năng giả uy năng, khiến cho mọi người tổ gan tâm thủ hộ chi lực. Dung hợp thể thế ra lão tổ môn. Riêng phần mình nhìn lên lấy cái này tòa che bầu trời đại trận, trong mắt ngoại trừ kính sợ bên ngoài, vẫn mang theo một phần cùng nhiệt. Đại thừa cảnh giới, chỉ có thân là hợp thể tu sĩ những lao tổ kia, mới có tư cách nhìn trộm cùng phòng đoán, nhưng mà vài vạn năm đến, năm đại chân linh thế ra trong, lại không lại xuất hiện bất kỳ một vị đại thừa. Đoạn tuyệt linh can, chỉ vì đại thừa sau đó khỏi bị tiên kiếp ai ương thế nhưng mà lại có bao nhiêu người có thể chân chính sợ đến đại thừa cánh cửa đây này, ngoại trừ bản thân thiên phú cùng thấu triệt càng ngộ Muốn đi vào đại thừa, còn cần thần bí và huyền ảo thiên khí tước, và này tòa sắp bắn ra ra thiên ma vũ vòng xoáy khổng lồ liền là vì hợp thể các cường giả dự lưu chiến trường. Theo phong châu đại trận bố ra, cảnh ban đêm cũng lần nữa hàng lâm xuyên thấu qua đại trận bỏ ra ánh trăng, lại không có chút nào cải biến, như trước trắng bệnh được có chút tấm lãnh. Đối với đại thừa cảnh giới đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, lật thiên bây giờ cũng có lúc ban đầu phán đoán, loại này đại trận uy lực còn không có hiện lộ. Bất quá đối với những hóa thần kia ma tôn, có lẽ có cường đại hiệu dụng, liền tính toán ma tộc muốn cường công ra một chỗ lỗ thủng, cũng đem cực kỳ cố sức. Tuy nhiên đối với loại này cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đại trận cực kỳ khiếp sợ, Lật Thiên lại cũng không cho rằng Phong Châu đại trận thật đúng có thể phong bế một tòa lục địa. Trận pháp có lớn có nhỏ, công dụng càng là thiên biến vạn hóa, nhưng mà theo trận pháp mở rộng, chỗ tiêu hao bảy trận tài nguyên cùng linh lực, cũng chắc chắn cực kỳ đáng sợ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Nếu là có thể một lần vĩnh viễn phong bế Đông Châu, như vậy từ lần trước Thiên Ma Vũ về sau, Phong Châu đại trận nên tồn lưu, hà tất lần này vẫn muốn cái khác khởi động. Hạn chế, mọi thứ cuối cùng sẽ có hạn chế, và loại này khổng lồ trận pháp, không phải hạn chế lấy thời gian, chính là hạn chế lấy bố trí xuống đại trận linh lực cùng tài liệu tiêu hao. Đối với khổng lồ Phong Châu đại trận, Lật Thiên cấp ra như thế suy đoán, tại Đông Châu tứ phương biên giới khu vực, là vô số chủng sớm được cường đại cấm chế ẩn nấp bản thể tài liệu chân quý và những bố trí xuống này khổng lồ trận pháp tài liệu cũng đang tại theo thời gian trôi qua, dần dần đảm đạo. Đúng như là cùng Lật Thiên suy đoán, loại này Phong Châu đại trận, nếu là không có ngoại lực đả kích, gần như có thể phong bế Đông Châu thời gian rất lâu, nhưng mà nếu là bị dị tộc cường công, đại trận tuổi thọ cũng sẽ dần dần rút ngắn, cho đến những cực phẩm kia tài liệu tất cả đều hao tổn không linh lực, Phong Châu đại trận cũng liền tuyên cáo vỡ tan. Chống đỡ được Thiên Ma Vũ nhất thời đại trận, cuối cùng ngăn không được dị tộc cả đời. Là phong châu đại trận vỡ tan thời điểm, nhân tộc các cứng giả, sẽ gặp lâm vào một hồi chân chính chính chiến, cùng ma tộc chém giết. Cũng may mỗi lần thiên ma vũ, hàng lâm mạnh nhất ma vật chỉ là hóa thần ma tôn, ngũ đại thế gia vẫn còn không sợ những ma vật này, liền tính toán hóa thần ma tôn số lượng nhiều hơn nữa, dựa vào nhiều vị hợp thể lão tổ ra tay, cũng tất nhiên có thể đem hắn tiêu diệt. Phong hộ đại trận tác dụng, ngoại trừ có thể rào sát một ít ma vật bên ngoài, chính yếu nhất công dụng là đem hàng lâm ma vật môn quy kết đến một chỗ, bởi vì không cách nào xâm nhập Đông Châu, ma tộc môn tất nhiên hội hội tụ, cuối cùng hợp lực cường công một điểm. Đây cũng là đại thừa cường giả nhiều lần bố trí xuống Phong Châu đại trận cuối cùng mục đích. Nếu là không có đại trận, từ trên trời giáng xuống ma vật môn, nhưng là sẽ rơi cả tòa Đông Châu, liền tính toán cuối cùng chạy không khỏi bị nhân tộc rào sát vận mệnh, bởi vì quá phân tán, cũng đem là Đông Châu phía trên các phàm nhân mang đến không cách nào tưởng tượng thai nạn. Dù sao cường đại tu sĩ cũng không cách nào tại trong nháy mắt đem xa xa ma vật đồng thời rào sát, chỉ hoan thời gian, cũng liền đã tạo thành các phàm nhân đại lượng tử vong. Vì Đông Châu các phàm nhân an toàn, cũng vì có thể xứ ma vật hội tụ đến một chỗ, tại đại trận vỡ tan sau đó, dị tộc còn không có tạo thành bất luận cái gì thương vong thời điểm, lúc sau tu sĩ tiến hành cuối cùng rào sát, cái này là phong châu đại trận cuối cùng công dụng. Theo đại trận xuất hiện, ở đằng kia mảnh được xưng là thiên tức cảnh vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, nô lên và nước cũng đã bắt đầu vằn giống như một cái khí cầu bình thường, sắp bạo liệt ra đến. Mặt trăng lặn sau đó, ánh dạng đông chiều đến, tại ngày hôm sau sáng sớm, thiên ma vũ sắp hàng lầm chi tế, đông châu ngũ đại thế gia thi đấu, cũng chậm rãi kéo ra màn che chương 575, bài danh thi đấu, 8. Đại thừa cường giả ra tay bảy ra phong châu đại trận, cũng là vì đông châu phàm nhân, bày ra một đạo bảo vệ tính mạng trận pháp, theo đại trận xuất hiện sáng sớm ngày thứ 2, năm đại chân linh thế ra thi đấu, cũng tuyên cáo mở ra Tỉ thí địa điểm, liên định tại mệnh tuyển phường thị bên ngoài sân cốc, và giai đoạn thứ nhất tỉ thí quy tắc, cũng như tô ra lão tổ theo như lời như vậy, mỗi nhà tuyển ra hai vị hầu bối, phân biệt là công cùng thủ. Bị hình tròn sơn mạch chỗ xuống lại ra chống trải trong sân cốc, liên tiếp mệnh tuyển phường thị, sớm đã dựng lên 5 chỗ bệ đá, mỗi một tòa đều có trăm trượng phương viên, thập phân rộng rãi, từ xa nhìn lại, như là 5 chỗ cỡ nhỏ quang trường. Sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, quay chung quanh tại 5 chỗ bệ đá chung quanh Đã sớm người ta tấp nợ, mệnh tuyển trong phường thị tu sĩ gần như tất cả đều đi tới bên ngoài trấn, trận này 5 đại chân linh thế gia bài danh thi đấu, liên quan đến đến nghìn năm linh thạch tài nguyên lại lần nữa phân phối, lên đài, cũng tất nhiên là ngũ đại thế gia trong xuất sắc nhất hóa thần cứng, giả, lần này náo nhiệt không ai có thể nguyện ý bỏ qua. Đại biểu cho Đông Châu mạnh nhất thế lực năm đại chân linh thế gia, phân biệt chiếm cứ tại năm tòa bệ đá trung quanh, riêng phần mình trong gia tộc lão Tổ cũng gần như toàn bộ đích thân tới, là hóa thần vãn bối trợ trận cũng vì chấn nhiếp ra tộc khác. Hoàng phủ gia tộc đám đệ tử, phân biệt đứng yên ở một chỗ bệ đá bên ngoài, phía sau đám người lại sớm đã dựng lên một tòa đài cao. Hoàng phủ ra mấy vị lao tổ phân biệt ngồi ở đài cao sau bên cạnh, và phía trước hai cái vị trí thượng, chính an tọa lấy cao lớn lao giả cùng nhân vương, hoàng phủ thải điệp. Mặc dù hoàng phủ thải điệp thân là văn bối, thế nhưng mà tại địa vị trong gia tộc, nhưng lại là tại mấy vị hợp thể lao tổ phía trên, nhân vương thân phận, có thể so sánh Đông Châu đại thừa cao hơn rất Hàn gia cùng Tô ra, lựa chọn tương đối hai tòa bệ đá, ẩn ẩn mang theo một cố ý, và Hàn gia vị kia Hàn Thành lão tổ, càng là không che giấu chút nào trong mắt hận ý, nhìn qua đối diện thần thái nhàn nhã Tô ra lão tổ, thỉnh thoảng lại thái độ hung dữ, tiếp rằng Tô phản Khải ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ đem hắn trở thành không khí. Lật Thiên đứng tại Tô gia lão tổ sau lưng, cũng không có chú ý đối phương Hàn gia cái vị kia hợp thể cường giả, chỉ là có chút đắng chát điệu nhìn qua trên đài cao, cái kia một thân quần áo đen nữ tử Hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt. Hoàng phủ Thái Điệp, đương đại nhân vương, cũng là mạc cư Hàn chuyển thế chi thân, nhưng mà vị kia năm đó Si tỉnh tướng quân, chỉ sợ bây giờ sớm đã quên mất lúc trước, có lẽ, như vậy cũng là một loại giải thoát. Có chút phân loạn tâm thần, bị tu sĩ gầy gò chậm rãi áp chế, không lâu sau đó, cặp kia trong đôi mắt trong veo ở bên trong, lần nữa nổi lên lạnh lùng ánh sao. Lần lượt tô ra, bên trái là mục ra, phía bên phải là khởi ra, hơn nữa khởi gia hợp thể lão tổ, lại chỉ có hai vị Xem ra, lần trước bài danh thi đấu thời điểm, cùng Tô Gia Lót, hẳn là khởi ra không thể nghi ngờ. Mặc dù dùng hợp thể cường giả số lượng, cũng không phải là có thể kết luận lần trước thi đấu thứ tự, nhưng mà có lẽ không kém rất nhiều, đối với lần trước thứ tự vốn là không lớn để ý lợi tiền, cũng sẽ không có hỏi nhiều Tô Gia lão Tổ. Bài danh đệ tứ cùng thứ năm, đều chỉ có thể được đến một thành linh thạch tài nguyên, liền tính toán đệ tam cùng đệ tứ, cũng không quá đáng là hai thành mà thôi, chỉ có xếp hàng thứ nhất vị mới có thể được đến tối đa tài nguyên, chiếm cư suốt 4 thành linh thạch. Nhìn chung quanh một vòng còn lại tứ ra, Lật Thiên cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào hoàng phủ gian này, tòa dưới đài cao một vị áo đen thanh niên trên người, hoàng phủ Quân Lâm, Đông Châu phía trên thiên tài tu sĩ, có lẽ chính là Lật Thiên cuối cùng đối thủ. Hoàng phủ gia thiên tài, lúc này lặng lặng yên đứng ở dưới đài cao, hai mắt cũng chỉ là nhìn qua phía trước bệ đá bên dưới, nhìn không chớp mắt, thần sắc lạnh nhạt, như cùng một cái giáo dưỡng rất sâu học sinh. Cái kia bộ nhìn như rất là yên tĩnh và khiêm cung thân ảnh ở bên trong, ẩn ẩn mang theo một phần làm cho người chú mục chính là hào quang, đó là Đông Châu hóa thần đệ nhất nhân vinh quang, cũng là hoàng phủ ra vài vạn năm đến xuất sắc nhất thiên tài tu sĩ. Cũng không có tại hoàng phủ quân lâm trên người dừng lại quá lâu, Lật Thiên đưa mắt nhìn sang đối diện Hàn gia, lướt qua Hàn gia ba vị hợp thể lão tổ, nhìn thẳng trong đám người cái kia mặt hình vông thanh niên. Trong đôi mắt trong veo ở bên trong, dần dần lộ ra một tia sắc cơ, dám can đạm khẩu xuất cùng ngôn. Đối với chính mình ái thê bất kính hàn gia tam thiếu, sớm đã thành lật thiên giết chết hết người. Hàn Vân Hiên lần trước bị lật thiên trọng thương sau đó, trong gia tộc suốt chỉ hoãn một năm, cái này mới khôi phục hành động năng lực, lật thiên lúc ấy thiếu chút nữa liền đem cổ của hắn cho bẻ gãy, nếu không là hàn thành kịp thời đổi tới, hắn cái này mệnh cũng sớm sẽ không có. Đối với lật thiên, hàn Vân Hiên hận không thể đem hắn lột ra ăn thịt, trong lòng cũng thủy trung tính toán diệt trừ đối phương cơ hội. Tiểu nhân cùng quân tử, có một điểm cực kỳ tương tự Cái kia chính là có kiểu đoán tất báo, nhưng mà tiểu nhân báo thủ, nghi tối đa, không là như thế nào dùng thực lực bản thân đánh bại đối phương, mà là sử dụng loại nào quỷ kế, có thể âm giết đối phương. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn, thế nhưng mà Hàn Vân Hiên lại đợi không được 10 năm, nếu không là lật thiên co tô ra lão tổ che chở, hắn đã sớm cầu nhà mình láo tổ xuất thủ. Cũng không thèm để ý Hàn Vân Hiên tâm tư, lật thiên dùng tràn ngập sát y ánh mắt nhìn Hàn Vân Hiên một cái sau đó, liền lần nữa rời ánh mắt. Nhìn phía tô da một bên mục da Mục gia đội ngũ phía trước Đứng đấy hai nam một nữ Ba vị này thoạt nhìn tuổi tắc đều không quá lớn Nhưng mà hắn trong cơ thể hợp thể kỳ cường đại huy áp Cũng tại chứng minh ba người thân phận Đúng là mục gia hợp thể lao tổ Tại mục da ba vị lao tổ bên cạnh Một vị một thân áo bảo trắng thanh niên Chính túi đầu không lưng Như là cái chó xù bình thường Một bên cười mịa Một bên vô mấy vị lao tổ rắm ngựa tân búc Đúng là vị kia mục nhị thiếu da Mục kiếm âm Mục ra ba vị lão tổ khác một bên, là một vị thân hình nhỏ gầy thanh niên, như là phát dục bất lương bình thường, mặc dù dung mạo là cái trường 30 thanh niên, thế nhưng mà cái kia bộ nhỏ gầy thân hình, lại như là mười mấy tuổi hài đồng, nhưng mà vị này gầy tiểu thanh niên trên người, nhưng lại là một cô hóa thần hậu kỳ khổng lồ khí tước. Cũng không có nhìn nhiều vị kia phong lưu lang thang, hơn nữa hèn mọn bị hồi đến cực điểm huynh đệ, lật thiên đối với vị kia nhỏ gầy thanh niên, lại nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Mục kiếm âm tại chủ nhà xếp hạng lão nhị, hắn còn có cái từ nhỏ liền ngâm mình ở máu chân linh trì, bản thể có thể so với yêu thú đại ca, chẳng lẽ vị kia còm nhòm tu sĩ, chính là mục kiếm âm đại ca, mục thạch. Tại điệu tâm chi hành hoặc là phía sau mấy lần cùng xuất hiện trong, mục kiếm âm đối với lật thiên khi rảnh rỗi người đề cập khởi nhà hắn lão đại, nhưng mà phàm là nói đến trong nhà đại ca, mục kiếm âm, cái kia phần khẩu khí, liền như là khoác lác bình thường, đem đại ca của hắn mục thạch gần như thổi tới thiên thượng Mà ngay cả đồng châu thiên tài hoàng phủ quân lâm, đều không chịu nổi đại ca của hắn một đầu ngón tay. Cũng không biết là mục kiếm âm đại ca quả nhiên có chỗ hơn người, hay vẫn là vị kia sinh hoạt tại lao đại bóng mờ ở dưới mục da nhị thiếu da, thói quen là đại ca kéo căng cứu hận. Nhìn nhiều mấy lần mục gia vị kia nhỏ gầy thanh niên sau đó, Lật Thiên cuối cùng nhìn phía tô ra khắc một bên khởi ra đội ngũ. Khởi ra đội ngũ trước, chỉ có hai vị hợp thể lao tổ, nhưng mà không đợi Lật Thiên thấy rõ cái kia hai vị lao tổ t Một người đầu chọc bản tử không ngờ trải qua vung lên quạt hương bổ đại bàn tay. Lật lão đại! Lật lão đại! Ta ở chỗ này đây này! Không cần nhìn người, nghe thấy sưng hô này, Lật thiên đều biết là ai, đến bây giờ vẫn đưa hắn trở thành mục kiếm âm đại ca, cũng liền vị kia kẻ đần khởi phi rồi. Có chút bất đắc dĩ mà đối với khởi phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó Lật thiên thần sắc liền xấu hổ, vị kia kẻ đần không để ý sắp bắt đầu thi đấu, rõ ràng từ khởi ra trong đội ngũ cao hứng bừng bừng địa chạy ra Thân ảnh khổng lộ như là một tòa núi lớn bình thường, thẳng đến đem Lật Thiên Bao phủ tại ảnh tử ở bên trong, Khởi Phi lúc này mới cười ngây ngô lấy hỏi: "Hắc hắc, Lật lao đại, ngươi như thế nào không cùng ngươi đệ đệ đứng chung một chỗ?" Lật Thiên đang muốn bất đắc di địa giải thích một phen, đối phương vua xó não, bừng tỉnh đại ngộ giống như nói: à, ta đã biết, nhất định là kiếm âm tên hướng kia lại coi trọng nhà ai nữ hài tử, muốn đến gần một phen." Ban tử thần sắc một hồi đắc ý, rồi sau đó cùng Lật Thiên cùng một chỗ, mang theo cổ quái địa nhãn thần Nhìn về phía đang tại lệnh nột vị kia mục ra nữ tính lao tổ áo bào trắng thanh niên. Chính lại nhảy đi lệnh nột mục thiếu ra, lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo, đống nhiên quay đầu, đối với hướng về phía một bên cái kia hai đạo bất thiện ánh mắt, là phát giác là của mình hai vị huynh đệ thời điểm, Mục Kiếm Âm lập tức thần sắc vui vẻ, rung đùi đắc ý địa giả ra đắc ý hình. Lật Thiên cùng khởi phi nhìn thấy đối phương cái loại này muốn ăn đòn bộ dáng, đồng thời nhẹ gật đầu, mặc kệ vị này chính là tại thúc ngựa trợ tu nhà mình lão tổ hay vẫn là tại đến gần nhà Khác thiếu nữ, cái kia bộ hèn mọn bị đổi bộ dáng, cơ bản không có quá lớn khác biệt. Tô ra lão tổ lúc này thần sắc cổ quái nhìn xem chạy đến nhà mình địa bàn kẻ đần khởi phi, lại nhìn một chút vị kia giả con rể Lật Tiên, trong nội tâm cảm thấy khó hiểu. Luôn tự xưng bên cạnh bên ngoài tán tu Lật Tiên, xem ra cùng khởi ra cái kia hậu bối vẫn là quen biết cũ, chẳng lẽ là nửa năm trước Lật Thiên đi ra ngoài mấy cái nguyệt thời gian quen biết, hay là đám bọn hắn đã sớm nhận thức. Nhan nhạc nghi hoặc. Tại Tô ra lão tổ trong lòng bay lên, cùng với khác thế gia đệ tử quen biết, ngược lại không coi vào đâu, dù sao ngũ đại thế gia đều là nhân tộc, lẫn nhau quen thuộc, thậm chí giao tình không tệ, đều có khối người, nhưng mà khởi ra cái tên mập mạp kia, Tô ra lão tổ thế nhưng mà nhận ra, cũng biết khởi phi là cái kẻ ngu. Cùng kẻ dần hiểu biết, có thể gần như không có mấy người người bình thường, hơn nữa thằng ngốc kia thực lực, thật không đơn giản. Đông Châu phía trên hóa thần hậu bối, Tô gia lão tổ gần như đều nhận ra Liền tính toán chưa thấy qua, dựa vào nghe được một ít đặc thù miêu tả, cùng trong cơ thể đối phương cảnh giới chấn động, cũng đơn giản có thể phân biệt ra được. Nếu nói là hóa thần cường giả, tại ngũ đại thế gia ở bên trong, Hoàng Phủ Quân Lâm được xếp hạng thứ nhất, dù sao Đông Châu danh tiếng thiên tài, cũng không phải là hư danh nói chơi, dùng nghìn năm thời gian liền tu luyện tới hóa thần đại thành đỉnh phong, phần này thiên phú, tại vạn năm qua thế nhưng mà không ai bằng. Ngoại trừ Hoàng Phủ Quân Lâm. Mục gia chủ nhà trong cái kia từ nhỏ ngâm mình ở máu chân linh ao ở bên trong mục thạch, Tô Phản Khải mặc dù chưa thấy qua hắn ra tay, nhưng mà nghe nói cũng là hóa thần hậu kỳ đại thành, và máu chân linh cũng không phải là mỗi người đều có thể phao. Máu chân linh ở bên trong chẳng những tồn tại tinh thuần đến đáng sợ linh lực, còn có chân linh uy áp chí lực, chỉ có một giọt hai giọt khá tốt, nếu là có thể dung người ngâm máu chân linh, bằng vào cái loại này uy áp chí lực, cũng đủ để đem người tộc thân thể để ép thành thi nát. Đông Châu hóa thần tu sĩ Nếu là hoàng phủ quân lâm thứ nhất, như vậy cái này đệ nhị vị, không phải mục thạch không ai có thể hơn. Về hai vị này thiên phú khác nhau, thực lực thâm hậu hậu bối, Tô Phản Khải cũng đã sớm cùng lật thiên giới thiệu qua, nhưng mà khởi ra thằng ngốc kia, nhưng lại là Tô Phản Khải trong lòng một điều bí ẩn đoàn. La Hán cốt tại thời kỳ viễn cổ còn có cái tên, gọi là Yêu cốt đó là một loại đặc thù thể chất, nói đơn giản đến, có thể xem như một loại nhân tộc Hán cốt biến đến gì, hoặc là hút đến cái gì kỳ dị khí thức hoặc là ăn qua cái gì quái dị linh thảo, trong nhân tộc có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ sẽ xuất hiện loại này cái gọi là La Han cốt, hơn nữa một khi xuất hiện loại này thể chất, tại lúc mới sinh ra rất dễ phát sinh đem mẹ để nổ bi thảm kết cục. Nếu là ở một ít bên cạnh bên ngoài hoang vu khu vực, không có tu sĩ tồn tại nhân tộc thôn chấn ở bên trong, một khi xuất hiện loại này lực lớn vô cùng, như là yêu thú thể chất hài đồng, hắn kết cục chỉ có thể là bị các thôn dân tươi sống chết cháy. Chương 576, bài danh thi đấu, 9 Bị một ít xa xôi địa vực các phàm nhân coi là dị loại la hăng cốt, một khi trong cơ thể xuất hiện linh can, như vậy chính là một loại tu luyện tốt nhất người chọn lựa. Gần như có thể có thể so với yêu thú cường hoành gân cốt, đem vi chủ nhân mang đến một độ người siêu Việt tộc cường đại thân thể, tại thời điểm chiến đấu, loại thiên phú này đem hiển lộ ra càng lớn chỗ tốt. Tô phản khải rất sớm khi trước chỉ biết la hăng cốt, cũng biết khởi ra có cái kẻ ngu, nhưng mà làm cho vị này tô ra lão tổ nghi hoặc, nhưng lại là khởi phi đến cùng thật khởi hay là giảng ốc. Tu sĩ bên trong, căn bản không có thần trí không được đầy đủ chi nhân, liền tính toán có chút tiên thiên tàn tật, tại tu vi đạt tới Nguyên Anh sau đó, cũng gần như có thể tất cả đều chữa trị, có thể chưa từng nghe nói vận chuyển qua giới đều đạt đến hóa thần hậu kỳ, còn là một mơ mảng ngây ngốc chi nhân. Nhân tộc tiến dai cảnh giới, có rất lớn trình độ thượng là dựa vào lấy càng ngộ, và một cái kẻ ngu, lại làm sao có thể đi cảm ngộ thế gian, cảm ngộ thiên địa. Nhìn xem đứng tại nhà mình trong đội ngũ cũng hào không khách khí bàn tử. Tô Phàn Khải lúc này cũng đại khái đã tin tưởng đối phương là thật gờ, ngũ đại thế gia thi đấu sắp tới, trừ phi là kẻ đẩn, không có người hội ở thời điểm này chạy vào nhà khác đội ngũ. Khởi ra hai vị lao tổ, đang nhìn đến khởi phi chạy đến tô ra sau đó, lập tức thần sắc một hồi bất đắc dĩ, phân biệt sử dụng truyền âm, gian dạy lấy kẻ ngu này về đơn vị. Lần nữa đối với lật thiên cười ngây ngô hai tiếng, khởi phi mở ra đi nhanh, chạy về nhà mình lao tổ bên cạnh, mặc dù hắn là khởi gia chi nhánh đệ tử. Nhưng mà lúc này đây cũng là đại biểu khởi ra lên đài, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao nhân Vương Hộ Pháp, nhìn nhìn hoàn toàn thăng ra Đông Châu ánh sáng mặt trời, cùng bên người Hoàng phụ Thải Điệp nói nhỏ vài câu, rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy đại thừa cường giả có chỗ động tác, ngũ đại thế gia các tu sĩ lập tức thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên. Nghe năm một lần bài danh thi đấu, liên quan đến mệnh tuyển sản vật tài nguyên, chỉ có cường giả mới là nhân tộc kéo dài nơi mấu chốt, với tư cách hậu bối hóa thần tu sĩ, Đem tại khóa trước thi đấu ở bên trong, là chô gia tộc tranh được một phần tài nguyên, cũng là tranh được một phần vinh quang. Cao lớn Lao Giả, đứng tại trên đài cao, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng địa chuyển tại mỗi người trong hai. Nhìn nhìn bệ đá chung quanh năm chô Đông Châu khổng lồ nhất thế lực, Lao Giả nhẹ gật đầu, nói tiếp, thế ra thi đấu giai đoạn thứ nhất, hiện tại bắt đầu, quy tắc cùng cấm kỵ, cùng những năm qua giống nhau, chỉ cần bị đối thủ đánh ra bệ đá người, liền tính toán thua trận tiến vào giai đoạn thứ hai tư cách. Thi đấu không hạn pháp thuật bảo vật, cũng không hạn bất luận cái gì thủ đoạn, thắng trận này 5 người, sẽ gặp tiến vào chân chính bài danh chi tranh. Lao giả thoại ngữ không nhiều lắm, nhưng mà thực sự điểm ra lần này thi đấu đối với mấy đại thế gia ý nghĩa, không đơn giản chỉ là một phần tài nguyên nhiều ít, cũng là tất cả đại thế gia một phần vinh dự, có thể áp tại cái khác thế gia trên đầu vinh quang. Đông Châu Đại Thừa nhìn nhìn chân trời dị tượng nổi lên thiên tức cảnh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia lanh mang, rồi sau đó phất tay lúc này. Trận này ngũ đại thế gia bài danh thi đấu, cũng tuyên cáo chính thức mở ra. Tại nhân vương hộ Pháp tuyên bố tranh đấu bắt đầu sau đó, ngũ đại thế gia đội ngũ trước, lập tức chống dông xuất hiện một đoàn vòng sáng, trong đó tồn tại đại biểu tất cả đại thế gia đánh dấu, trừ phi thăm dò vào linh thức, nếu không thì không cách nào thấy rõ. Quang đoàn xuất hiện sau đó, thế gia bên trong các vị lao tổ cũng đều thần sắc ngưng tụ, rồi sau đó trong gia tộc lựa chọn công bọn hậu bối, cũng dồn dập tiến lên, theo thứ tự đem một tay thăm dò vào trong đó. Tô Gia láo tổ bên cạnh, là Tô Thanh đưa cánh tay vươn vào quang đoàn sau đó, lưu quang chuyển động trong vần sáng, hiện ra một cái phong cách cổ xưa hàn tự. Tô Gia lựa chọn công gia tộc là Hàn Gia, như vậy Tô Thanh muốn đi Hàn Gia bệ đá đối chiến, và gia tộc khác trước cũng phân biệt hiện ra riêng phần mình đối ứng mục tiêu. Mục Gia đối với Tô Gia, Khởi Gia đối với Hoàng Phủ, Hàn Gia đối với Mục Gia, Hoàng Phủ đối với Khởi Gia, Tô Gia đối với Hàng hàn Gia. Nhìn như phức tạp, kỳ thật chính là 5 vị lựa chọn công tu sĩ Trước khi chia tay hướng chính mình đối thủ trận địa mà tôi và nhà mình trên bậy đá, cũng đem nên đón gia tộc khác người khiêu chiến. Tô Thanh Tiến về trước hàn ra sở chiếm cứ bậy đá, mặc dù vị này thân hình cao gầy nữ tử, sắc mặt thập phần ngưng trọng, nhưng mà nhưng lại không quá mức khẩn trương. Dù sao trận này thi đấu, hung hiểm nhất, là giai đoạn thứ hai, cái này giai đoạn thứ nhất thật sự không có gì đáng xem, nàng cũng không quá đáng là thông lệ ra tay mà thôi. đối chiến hàn ra lựa chọn thủ tu sĩ, Tô Thanh Thua không nghi ngờ. Chân chính 5 vị cường giả, tất nhiên chấn thủ tại nhà mình bậy đá, 5 người này cũng là cuối cùng bài danh chi tranh nơi mấu chốt, là lật thiên vừa mới leo lên tô ra trước mặt cái này tòa đài cao thời điểm, trước mặt người khiêu chiến, cũng sớm đi tới trên đài. Đến từ mục ra người khiêu chiến, đúng là mục gia nhị thiếu da, và mục kiếm âm vừa nhìn thấy lật thiên lên đài, lập tức mặt lộ vẻ vẻ càng kích, ngưng trọng địa đi vào lật thiên trước người, dùng sức vô vô đầu vai của đối phương, trầm giọng nói, lần này bất quá là chạy cái áo rồng. Lật huynh vẫn cố ý cho ta đến đây trợ huy, đợi đến lúc tỉ thí chấm dứt, ta và ngươi nhất định phải phải say một cuộc. Phóng khoáng trong thần sắc, sau một lát liền chuyển biến thành hèn mọn bị hội, mục thiếu ra thấp rộng cười cười, tiến đến lật thiên bên hai, nói, ngũ đại thế gia thi đấu, theo chúng ta những tiểu nhân vật này cơ bản không có gì liên quan, đông châu lớn nhất trong phường thị, có thể là có thêm một chỗ tuyệt diệu chỗ, chẳng những xinh đẹp nữ tu vô số, nghe nói còn có yêu tộc yêu tu tiểu mỹ nhân, hắc hắc, một hồi đám huynh đệ đánh xong. Chúng ta liền đi khoái hoạt một phen. Ngựa ngung điệu cười nói bỏ đi, mục kiếm âm thần sắc lần nữa nghiêm, chắp tay nói, có lật huynh trợ trợ, lần này xem ta không đưa hắn tô ra đánh cho cái hoa rơi nước chảy Huynh đệ, người lui xuống trước đi bậy đá, nơi này nhưng không cho hai cái đánh một cái. Đem lật thiên lên đài, trở thành vì chính mình cố gắng lên trợ Uy mục kiếm âm cũng là nhất thời tâm tình thật tốt, mặc dù lựa chọn công đệ tử, phần lớn chỉ là đi cái hình thức, không có người hội chân chính dốc sức mạng Thế nhưng mà có lao Hưu ở một bên trợ trận, cũng là một phần mặt mũi không phải. Tâm tình thật tốt mục thiếu ra, đợi sau nửa ngày, cũng không gặp vị kia thần sắc cổ quái huynh đệ lối ra, lúc này mới khó hiểu địa thấp giọng nhắc nhở nói: "Lật huynh, nhanh đi xuống đi, ngươi cũng không phải người của Tô ra, Trong chốc lát người ta lão tổ sinh khí, vẫn không thể chửi, mắng ngươi ngừng một lát. Lại trùng trong chốc lát, gặp Lật Thiên như trước không động, mục kiếm âm thần sắc cũng trở nên có chút không hiểu đấu, tiến đến Lật Thiên phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm: Nghe nói tô ra áp trận là một vị còn không có về nhà chồng con rể, lật huynh, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi chính là tô ra con rể chứ. Có chút bất đắc dĩ địa nhìn xem mục kiếm âm cái loại này hèn mọn bị hồi bộ dáng, tu sĩ gầy gò cũng không có tiếp lời, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Không phải đâu, lật huynh, ta không mang theo như vậy đùa nhà, ta bỏ chạy cái áo rồng mà tôi còn phải đến chàng huynh đệ tương tàn A Mặc dù lựa chọn công một phương, tại đây giai đoạn thứ nhất cũng không cần dốc sức liều mạng, Thế nhưng được xuất ra chút ít buồn sự đi ra, nếu không thật muốn một chiêu đã bị mặt khác thế ra áp trận cường giả cho đánh bại, cái này trên thể diện cũng là không được tốt xem không là. Vốn định lấy ra tay đánh lên mấy chiêu, hôn qua cái này giai đoạn thứ nhất, liền đi tìm những mỹ nhân kia vớt ve an ủi mục thiếu ra, lúc này sắc mặt cùng cái mức đắng. Lật thiên tại mục kiếm âm trong lòng, sớm đã không thua gì kẻ đần khởi phi, và kẻ đần khởi phi càng là có thêm gần như có thể cùng mục kiếm âm đại ca chống lại thực lực. Đối với ở trước mắt vị này tên huynh đệ gầy gò kia mục thiếu ra là đau đầu đến cực điểm, ra tay, cơ bản đánh không lại người ta, vẫn bị thương tình nghĩa huynh đệ, không ra tay, trong gia tộc lao tổ không phải bắt hắn cho mang chết. Lần nữa tiến đến lật thiên phụ cận, mục thiếu ra búng vào áo, lộ ra bên trong kỳ lần nội giáp, đắc ý nói nói, lật huynh, hoặc là ta tại mục ra cho ngươi lựa chọn hơn mấy cái dung mạo xinh đẹp thế thiếp, hà tất trèo bọn hắn tô ra, trận này thi đấu ngươi liền thừa cơ bại bởi ta, như thế nào? Trưng 577, bài danh thi đấu, 10. Mang theo hèn mọn bị hồi tâm tư, mục kiếm âm cũng không quan tâm ngũ đại thế gia trong có hay không tô ra, nếu là quả thật lật thiên tại đây chẳng thi đấu trong phóng nước, lại để cho hắn thắng tỷ thí, vậy hắn mục kiếm âm tên tuổi có thể liền bỗng nhiên nổi tiếng rồi, liền tính toán đại ca của hắn đem đối thủ đánh thành cái chó chết, cũng xây nhưng mà hắn danh tiếng. Công một phương đại hoạch toàn thắng, đây chính là một phần dương danh thiên hạ cơ hội thật tốt, thủy trung sinh hoạt tại mục thạch bóng mờ ở dưới mục kiếm âm. Phần này tâm tư chuyển có thể nói cực nhanh, hơn nữa đã cùng Lật Thiên là huynh đệ nhà, nên đồng cam cộng khổ. Mang theo tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, Mục Thiếu ra một bộ muốn cứu ra huynh đệ thoát ly khổ hải biểu lộ, một bên giáp ngực và áo, một bên chờ Lật Thiên quyết định, giống như tại vừa đấm vừa xoa. Nghe ra Mục Kiếm âm dụng ý sau đó, Lật Thiên có chút bất đắc dĩ địa cười cười, cũng đồng dạng giật ra ngực và áo, lộ ra bên trong cùng đối phương giống nhau kỳ lân giáp, thấp giọng nói, "Lần này thi đấu, tại hạ hội toàn lực ra tay, Mục huynh cẩn thận rồi." Mục kiếm âm kỳ vọng thân sắc, đang nghe lật thiên câu này toàn lực ra tay, cùng nhìn thấy cái tiêu kiện cùng trên người hắn giống như lúc kỳ lân giáp sau đó, lập tức đặt sát. Thất vọng, phẫn nộ, xấu hổ, bất đắc dĩ, vốn là thập phần tuấn lãng trên mặt, lúc này càng là lúc xanh lúc trắng. Hơn nữa mục kiếm âm từ khi phát hiện lật thiên cung có một kiện kỳ lân giáp về sau, liền bắt đầu cảm giác mình trên người cái này, giống như hơi nhỏ. Tốt! Đã đều vì chủ của mình, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn. theo mục kiếm âm nhẹ Trong tay cũng xuất hiện cái con kia nhỏ nhắn chén lưu ly, mà lúc này, chung quanh bốn tòa trên bậy đá, sớm đã tiếng oanh minh nổi lên. Lên đài chính là thi đấu, mặt khác bốn phía đài cao cũng không giống như lật thiên cùng mục kiếm âm chỗ này, hai người chẳng những nói thầm cả buổi vẫn rắc cổ áo lẫn nhau so nội giác. Nhìn thấy mục kiếm âm sắp ra tay, lật thiên cũng không nói thêm lời, trở tay tế ra diễn dương kiếm về sau, toàn thân linh lực càng là trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, theo cái này cố cùng bạo linh lực rộng rãi trên bệ đá Vô số căn dây nhỏ chính chậm rãi hiện hiện. Ra tay là diễn dương kiếm trận, Lật Thiên cũng không phải là lỗ mãng, mà là hiểu rõ vị này mục thiếu gia gặp phải nguy cơ liền liều mạng tính tình, mặc dù có kiện kỳ lân giáp hộ thân, có thể khó bảo toàn đối phương sẽ không vận dụng chân linh chi lực. Đã sớm sâu tận xương tùy đích thói quen, chỉ sợ cũng không bị một kiện linh bảo áo giáp chỗ cải biến, nếu là mục kiếm âm vận dụng máu chân linh mạch, Lật Thiên mặc dù chưa chắc sẽ bại trận, nhưng là rất dễ bị đánh ra bệ đá. Phần thắng bại Chỉ dùng bệ đá là giới, thập phần đơn giản, cũng thập phần không dễ, nếu là một tên cũng không để lại thần, thật đúng bị đối thủ bức ra bệ đá, cái kia tiến vào sau giai đoạn tư cách có thể cũng chưa có, đừng nói 20 khối cực phẩm linh thạch, chính là nửa khối, lật thiên đều không chiếm được, hơn nữa tô già vẫn sẽ được bị đá ra ngũ đại thế già liệt kê. Chói mắt kim mang vừa lên, hoàng phủ ra trên bệ đá hoàng phủ quân lâm liền ánh mắt ngưng tụ, phân ra một phần tâm thần, quan sát đến lật thiên chỗ này thi đấu. Mà ngồi tại trên đài cao nhân tộc đại thừa, càng là lộ ra một kia kỳ dị thần sắc, có chút hăng hái địa nhìn qua vị kia yêu thân tu sĩ. Ngồi ở lão giả cao lớn người bên cạnh vương, lúc này cũng đưa mắt nhìn sang tô ra cái kia chỗ bệ đá, bất quá khi Hoàng Phủ Thải Điệp thấy được cái kia bộ thân ảnh gầy gò sau đó, trong đầu lần nữa nổi lên một cô đau đớn. Lật thiên cái loại này không chế linh bảo tư thái, tại Hoàng Phủ Thải Điệp xem ra có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi đối phương cùng mình tồn tại cái gì liên quan vẫn nữa càng muốn cái loại này không hiểu quen thuộc cảm giác, trong đầu như kim châm lại càng phát mấy liệt. Có chút hai mắt nhắm lại, quần áo đen nhân vương chậm rãi bình phục lấy cái kia phần không hiểu đau đầu, và khiến đầu của nó đau rích căn nguyên, lại sắp toàn lực ra tay. Cảm giác đến chung quanh trong không khí bạo khởi linh lực cùng vô số dây nhỏ, mục kiếm âm thần sắc cũng lập tức ngưng trọng và phần, trong tay chén lưu ly càng là lưu quang nổi lên, bất quá khi hắn thấy rõ chung quanh dây nhỏ ở bên trong, ẩn ẩn hiện hiện bóng kiếm sau đó chợt nhớ tới giao cho Lật Thiên 7000 khỏa diễn dương thảo chuyện cũ. Chuyện của tôi nét. Nương trọng thần sắc trong nháy mắt biến thành kinh hãi, tại mục kiếm âm đáy lòng, chính bắt đầu khởi động lấy hai cái đáng sợ chữ, kiếm trận. Trận pháp, phần lớn huyền ảo phi phàm, mà thôi pháp bảo hoặc linh bảo hình thành kiếm trận, càng là huy lực kinh người, cực ít có người có được. Đến một lần hình thành kiếm trận pháp bảo, bình thường cần đại lượng và luyện chế đại lượng pháp bảo, có thể quá mức hao tổn hao tổn tâm thần, thứ hai thúc dục kiếm trận có thể không thể so với thúc dục một tòa một mình trận pháp, kiếm trận uy lực, dựa vào là hình thành kiếm trận pháp bảo chỗ bố trí xuống huyền ảo trận thuật, loại này thúc dục rất nhiều pháp bảo, còn phải dựa theo trận pháp sắp xếp bố thủ đoạn, có thể cần phải trả giá cực kỳ khổng lồ linh hồn chi lực. Hơn nữa nhìn Lật Thiên cái này tay kiếm trận xuất hiện dây nhỏ, sợ không được có mấy nghìn nhiều, chẳng lẽ hắn đem những diễn dương thảo ngàn năm kia, tất cả đều luyện chế thành pháp bảo đến hình thành cái này tòa kiếm trận. Đừng nói là mấy nghìn Liên lại để cho Hóa Thần tu sĩ thúc dục ra trên trăm kiện pháp bảo, vẫn có thể điều khiển tự nhiên, chỉ sợ toàn bộ Đông Châu đều tìm không đến mấy người, đừng nói lấy gần như mấy nghìn pháp bảo cùng thanh toán. Nhạy cảm tâm tư, làm cho mục kiếm âm trong nháy mắt phân biệt ra được trùng quanh dây nhỏ cũng không phải là pháp thuật, mà là một thanh chuôi chân chính pháp bảo, nếu là cái này tòa kiếm trận phá lên, coi như mình vận dụng chân linh chi lực, cũng tuyệt đối được không được chỗ tốt, trọng thương đều xem như nhẹ đích. Tâm niệm điện lúc này, Mục thiếu gia đã có đối sách. Trong tay Linh Bảo một đòn phía dưới, quát lớn, "Ngừng! Lật huynh, vì không thương ngươi huynh đệ của ta chi tỉnh, ván này ta nhận thua." Tại bài danh thi đấu trong còn chưa mở đánh liền trực tiếp nhận thua, đây chính là vài vạn năm đến đều không có xuất hiện qua hành động vĩ đại, bởi vậy, Mục thiếu ra cũng gián tiếp điệu đã nhận được mình muốn danh dương thiên hạ mục đích. Cảm giác đến trong cơ thể đối phương linh lực dống nhiên tản ra, Lật Thiên thần sắc cổ quái địa thu hồi kiếm trận, rồi sau đó chầm chậm vào một bộ bi tráng thần sắc mục kiếm âm. Sau nửa ngày không nói gì, Tô ra một bên mục gia trong đội ngũ, ba vị mục gia lão tổ đang nghe mục kiếm âm cái kia âm thanh phong khoáng địa nhận thua sau đó, lập tức đều không tại đang trông xem thế nào mục thạch thi đấu, tất cả đều mang theo một cỗ kinh sợ chi ý, chăm chăm vào cái kia muốn ăn đòn mục gia hậu bối, cái này mặc kệ mục gia cuối cùng có thể lấy được tên thứ mấy, cái này mặc thế nhưng mà ném đi được rồi. Người ta vừa mới tế ra linh bảo, bên này liền thông thông khoái khoái địa thua, chỉ sợ thi đấu sau đó Mục gia phải thành Đông Châu hài hước. Tô gia lão tổ lúc này liền đứng tại dưới bệ đá, nghe được Mục gia tu sĩ nhận thua sau đó, Tô phản Khải cũng là cảm thấy cổ quái, cái này họ Lật tiểu tử, chẳng những cùng khởi ra thằng nóc kia là quen biết cũ, cùng Mục gia chi trưởng hậu bối vẫn xưng huynh gọi đệ. Mang theo bi tráng thần sắc, Mục kiếm âm cười toe toét miệng, đối với Lật Thiên hung hăng gật gật đầu, rồi sau đó vài bước nhảy ra bệ đá, trở về đến nhà mình đội ngũ, lại bị ba vị lão tổ mang theo lốt hai, mắng chó máu xối đầu. Ba vị tổ tông, cái kia trên thân người cũng có kiện kỳ lân giáp, vẫn có thể động dụng kiếm trận, chính là sử xuất máu chân linh mạch, cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Mục kiếm âm bên này giải thích nổi khổ tâm riêng của mình, và ba vị mục gia lão tổ có thể không có nghe lọt nửa phần, như không là nhân vương đại nhân ở đây, mấy vị này đều muốn động thủ đánh người rồi. Chứng kỳ lân kia, chính là hắn đổi cho của ta. Một câu chứng kỳ lân, đem mục gia ba vị láo tổ răn dậy trong nháy mắt đánh gãy. Rồi sau đó mục gia hợp thể cường giả liếc nhau một cái, như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía vừa mới đi về hướng tô ra chính là cái kia thân ảnh gây gò. Trong nội tâm hô to lấy may mắn đã mang ra chứng kỳ lân, mới tránh thoát một hồi thoá mạ mục thiếu ra, lúc này cũng mặc kệ đại ca của mình tình hình chiến đấu, giao giác địa ẩn tiến vào mục gia hậu bối trong, không lâu liền xuất hiện tại đội ngũ phía sau, nhìn hai bên một chút không người phía dưới, vậy mà vụn trộm rời khỏi rồi thi đấu chi địa. Đối với cái này chúng đang mang ra tộc đại sự Mục kiếm âm cho tới bây giờ liền không quan tâm, dù sao có lao đại tại, hắn cái này lão nhị bất quá là cái chạy chàng mà thôi, chẳng chính mình đi tiêu giao một phen, so sinh so chết, thật sự không thú vị. Cũng không biết là sợ lao tổ dư vị tới đón lấy bị mắng, hay vẫn là sợ trong chàng thi đấu linh bảo pháp thuật một cái sơ sẩy đem chính mình bị thương, mục ra nhị thiếu ra khoan thai tự đắc địa khoái hoạt đi. Một cái cuối cùng động thủ tô ra bậy đá, lại là người thứ nhất phân ra tháng bại sân bãi. Là lật thiên trở lại tô ra láo tổ bên người sau đó, đem ánh mắt nhìn phía mặt khác vài tòa bậy đá, cuối cùng đã rơi vào mục ra trên bậy đá. Đại biểu mục ra thủ trận, là vị kia thân hình nhỏ gầy thanh niên, bây giờ xem ra, đối phương tất nhiên là mục kiếm âm đại ca không thể nghi ngờ, nhưng mà cái kia bộ còm nhòm trong thân thể, lại ẩn nấp lấy phản phất giống như là yêu thú đáng sợ lực đạo. Cũng không có quan sát mục thạch tế gia pháp bảo, cùng đối địch thủ đoạn chiêu thức, lật thiên chỉ là tỉ mỉ điệu nhìn xem mục thạch dưới chân Mỗi một lần tế ra linh bảo, mục thạch lòng bàn chân đều có chút trầm xuống, thoạt nhìn hình như là bởi vì thân thể đơn bạc, mà bị pháp bảo thúc dục lực đạo chỗ chấn động bình thường. Thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại là bằng không thì, đó là một loại thói quen, một loại dùng gan bản chân tản mát ra dư thừa lực đạo đích thói quen. Và theo mục thạch mỗi một lần rơi bước, hắn dưới chân trên bậy đá, đều lưu lại một bộ nhẹ nhàng hài ấn, dấu dày. Đó là trải qua cực lực thu liễm, mới không có ấn ra cái hố sâu lực đạo Tại lật thiên vận dụng yêu thân chi lực thời điểm, cũng sẽ xuất hiện loại tình hình này. Nhìn như con nhom, yếu đối thanh niên, nhưng lại là một cái bảng giống như là yêu thú tồn tại, xem ra tại đồng châu phía trên nhân tộc tu sĩ trong, cũng không thiếu kỳ nhân. Trận đầu thi đấu, thật sự không có quá mức hung hiểm quá trình, công hướng mặt khác thế ra các tu sĩ, ngoại trừ trực tiếp nhận thua mục kiếm âm, còn lại bốn người tại trải qua một phen đánh nhau chết sống sau đó, dồn dập dùng bị thua chấm ứng dứt. Thi đấu sắp lúc kết thúc. Tu sĩ gầy gò lúc này mới đem hai con người, nhìn về phía trên đài cao, đạo kia thủy trùng chầm chầm tại trên người mình ánh mắt. Bao quát cùng nhìn lên, áo trắng tu sĩ cùng quần áo đen nữ tử, lại một lần nữa ánh mắt đụng vào nhau, có chút đắng chát, có chút chua sót. Không muốn hồi tưởng chuyện cũ, bị lật thiên chôn sâu ở đáy lòng và không cách nào nhớ tới kiếp trước, nhưng lại làm kẻ khác vương đầu đau muốn nước. Tránh thoát lật thiên xem ra ánh mắt, hoàng phủ thải điệp độc tay nâng chán, sắc mặt cũng lộ ra có chút tái nhợn. Và bên cạnh lao giả cao lớn lại là khẽ như mày, một cố nhẹ nhàng thần thức chi lực cũng đống nhiên chẳng ra, đem người vương bao khỏa trong đó. Đem hoàng phủ thải điệp trở thành học sinh của mình, nhân tộc đại thừa từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, mặc dù nữ hài nhà thân thể không lớn cường tráng, thực sự thập phần khỏe mạnh, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế đau đầu bộ dáng Dung đại thừa cường giả thân thức, trải vướt lấy nhân vương gân mạch, lão giả khó hiểu mà hỏi thăm, làm sao vậy, thế nhưng mà cảm thấy chỗ đó không khỏe. Có chút đau đầu mà tôi lão sư không cần lo lắng, nuôi thêm mấy ngày nên không ngại rồi. Hoàng phủ thải điệp đem nhìn về phía lật thiên ánh mắt rời sau đó, trong đầu cảm nhận sâu sắc mới hòa hoán một ít, và lao giả cũng không có đơn giản do thám biết thân là Phàm nhân nhân vương linh hồn, tỉ mỉ cảm giác một phen hoàng phủ thải điệp bản thể cũng chưa sau khi bị thường, liền thu hồi thần thức chi lực. chương 578 bài danh thi đấu, 11, là lật thiên cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt chi tế, còn lại bốn tòa trên bậy đá đánh nhau cũng đã chấm dứt tiến vào giai đoạn thứ hai danh ngạch từ đó sinh ra. Năm cái danh ngạch đại biểu cho ngũ đại thế gia, theo thứ tự là Hoàng Phủ Quân Lâm, Ngục Thạch, Khởi Phi, Lật Thiên cùng Hàn Vương Thịnh. Phía trước ba người, Lật Thiên đại bộ phận nhận ra, chỉ có vị kia Hàn gia Hàn Vương Thịnh, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà cái tên này, lúc trước mới vừa tới đến Hoàng Phủ Thành thời điểm, Lật Thiên tại trong trà lâu nghe trà khách môn nói tới, hơn nữa là một vị hóa thần hậu kỳ cứng, giả, gần như cùng Hoàng Phủ quân Lâm nội danh Mặc dù bị Hoàng phủ Quân Lâm tên tuổi áp chế, nhưng này cái Hàn gia Hàn Vương Thịnh, tất nhiên tuyệt không phải hời hợt thế hệ, bây giờ thuận lợi tiến vào cuối cùng quyết chiến 5 người, ngoại trừ Lật Thiên Hóa Thần trung kỳ tu vi bên ngoài, bốn người kia cũng đều là Hóa Thần hậu kỳ cảnh giới. Năm đại chân linh thế gia, xem ra ngoại trừ bị thua Tô ra bên ngoài, đều có được không thể khinh thường hóa thần tu sĩ, ngày sau Đông Châu hợp thể, cũng tất nhiên là xuất tử những thiên phú dị bẩm này thế gia đệ tử. Có chút thế gia đệ tử hoàn toàn bị chuyển thừa ra tộc chỗ nuôi hỏng, có thể là cường giả chân chính, lại bất luận xanh ở loại năm nào đại, náo động cũng tốt, an nhàn cũng thế, bọn hắn trong nội tâm muốn trở nên mạnh mẽ tâm nghiệm, thủy chung chưa từng cải biến. Dưới đáy lòng cảm thán lấy những thế gia kêu bên trong chân chính cường giả, tu sĩ gầy gò lại không hề ý sợ hãi, yên tĩnh điệu đứng tại Tô gia lão tổ sau lưng, cùng đợi bài danh thi đấu giai đoạn thứ hai. Phân ra cuối cùng tiến hành tranh đoạt thứ tự tư cách sau đó, trên đài cao lão giả cao lớn cũng lần nữa đứng lên. Nhưng mà không đợi nhân tộc đại thừa mở miệng, chân trời lại chuyển đến từng đợt nặng nghề nổ vang, giống như bọn khí bạo liệt tiếng vang. Ở đây toàn bộ tu sĩ cũng đều thần sắc khác nhau địa quay đầu đang trông xem thế nào, thanh âm nơi phát ra là tứ phương chi trong đất cái kia chỗ vòng xoáy khổng lồ, mà lúc này thiên tức cảnh, vậy mà đã bắt đầu dị biến. Vốn là những đen kịt kia nhô lên, chính từng cái vỡ tăng ra, như là phún dũng núi lửa bình thường, nổ tung thành từng mảnh đen kịt mưa phùn. Dường như mưa đen tồn tại Mang theo nồng đậm ma khí, bay ra tứ phương chi địa, mỗi một giọt mưa đen, đều là một chỉ chân chính ma tộc. Theo thế ra bài danh thi đấu, thiên ma vũ, hàng lâm. Nhìn qua sắp rơi vào tứ phương chi địa đầy trời ma vật, cao lớn lao giả thần sắc lại bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia thấu triệt thế sự trong đôi mắt, lộ ra một luồng lánh mang. Tại hỏi tham qua Hoàng Phủ Thải Điệp sau đó, Đông Châu Đại Thừa trầm giọng nói ra, nhân vương đại nhân tuyên bố, thiên ma vũ hàng lâm, thế ra thi đấu giai đoạn thứ hai, cải thành săn giết ma vật 5 vị đại biểu thế gia tu sĩ, đem dùng một tháng làm hạn định, hành tẩu tại Đông Châu biên giới, cuối cùng dùng săn giết ma vật số lượng cùng cảnh giới, phân ra thế gia xếp hạng sau cùng. Coi như là đại thừa cường giả, hoàng phủ thải điệp lao sư, cũng không cách nào khinh thị nhân vương thân phận, và lần này mượn nhân vương tuyên bố quy tắc biến hóa, cũng không có vượt quá mấy đại thế gia trong những lao tổ kia dự kiến. Vài vạn và năm trước liền xuất hiện qua một lần đổi thi đấu quy tắc bài danh chi tranh, lần này lại đúng lúc đuổi lên trời ma vũ. Cái kia 5 vị tu sĩ giữa lẫn nhau tranh đấu, còn không bằng săn giết ma vật đến có ý nghĩa. Sớm muộn gì đều chặn đánh giết bị thiên ma vũ mang đến ma vật, nếu là nhân cơ hội này đem hắn tiêu diệt một ít, sau đó cũng sẽ tỉnh những người này tộc tu sĩ khí lực. Mặc dù thiên ma vũ đánh xuống ma vật cao nhất chỉ có hóa thần, thế nhưng mà hắn số lượng nhưng lại là quá mức khổng lồ, liền tính toán thế ra bên trong lão tổ môn đồng thời ra tay, cũng phải hao phí một phen khó khăn chắc trở, có lẽ bị ma vật trọng thương hoặc săn giết mấy người. Đều không phải là không có khả năng Thân thể cực kỳ đáng sợ hóa thần ma tôn Liên tính toán đánh không lại nhân tộc hợp thể Cũng có được đem nhân tộc cường giả săn giết cơ hội Và loại cơ hội này dùng ma vật số lượng Cùng bản thể cường hoành liền có thể đơn giản đền bù Cuối cùng là phong châu đại trận vỡ tan thời điểm Nhân tộc đại thừa Sợ không được cũng muốn đích thân ra tay Đại thừa cùng hợp thể Thậm chí hắn ở dưới hóa thần Là đông châu nhân tộc mấu chốt nhất thực lực Hóa thần kỳ tu sĩ khá tốt chút ít có thể nếu là một khi mất đi mấy vị hợp thể lao tổ, cái kia ảnh hưởng có thể không riêng gì thế ra ở giữa thăng bằng thực lực, cũng ảnh hưởng tới nhân tộc chỉnh thể thực lực. Thiên ma vũ buộc phát sau đó, nhân vương cùng hắn hộ pháp không chút do dự ban bố thay đổi quy tắc quyết định, rồi sau đó nhân tộc đại thừa đi xuống đại cao, đứng tại 5 tòa bệ đá trung tâm, trong tay hào quang bắt đầu khởi động lúc này, tế ra 5 kiện nhỏ nhắn thanh đồng cổ kính. Cái này tử mâu nhiếp linh kính, hai tổ làm một bộ đồ, các người 5 người, mỗi người thu hồi một kiện Mang theo trên người, chỉ cần rót vào một luồng linh lực là được, hắn tác dụng là hồi ánh sáng các ngươi tại Đông Châu giới hạn hình ảnh, cũng là xuất nhập phong châu đại trận thân phận dấu hiệu, Lao Phu hội dùng cái này đến ghi chép các ngươi chỗ săn giết ma vật số lượng cùng cảnh giới. Cao lớn Lao giả dứt lời, 5 vị thế gia đệ tử phân biệt lấy ra một kiện lơ lửng ở trước người nhỏ nhắn gương đồng, mang theo một kiện loại này gì bảo, chỉ cần tại Đông Châu trong phạm vi, hắn thân ảnh cùng chung quanh cảnh sắc liền sẽ xuất hiện tại một kiện khác cùng hắn đối ứng trên gương đồng Chẳng những có thể mượn này nhìn ra 5 người chỗ săn giết ma vật số lượng, vẫn có thể dựa vào cái này gương đồng, xuất nhập phong châu đại trợ. Lấy ra trước người gương đồng sau đó, lật thiên tỏ mò đánh giá một phen, rồi sau đó liền đem hắn thu hồi, ngửa đầu nhìn về phía sắp rơi tới đông châu những ma vật kia. Đến từ thiên tức cảnh cổ lão ma tộc, tạm thời biến hóa bài danh chi tranh, 5 vị thân thủ bất phàm hóa thần cứng giả, xem ra thứ hạng này thi đấu giai đoạn thứ hai muốn so với giai đoạn thứ nhất đặc sắc gấp trăm lần. Tô gia láo tổ cũng như lật thiên bình thường, nhìn lên lấy trở nên đen kịt vòng trời, tô phản khải trong lòng nhưng có chút lo lắng. Coi được lật thiên đối chiến nhân tộc cường giả chiến đấu thiên phú, có thể không có nghĩa là hắn coi được lật thiên đối chiến ma tộc kinh nghiệm, hơn nữa cổ xưa ma tộc, mấy ngàn năm qua đã không có ở Đông Châu xuất hiện qua, liền tính toán Đông Châu thiên tài tu sĩ Hoàng Phủ Quân Lâm, cũng không có mấy lần cùng hóa thần ma tôn giao thủ kinh nghiệm. Ma tộc lại bất đồng tại tu sĩ, đó là chủng quá mức của bạo hung tàn dị tộc Đừng nhìn mấy đại thế gia bên trong những hóa thần kia cứng, giả, tại Đông Châu trong nhân tộc cực kỳ nổi danh, nhưng lại có không nhỏ tỷ lệ, chiến chết tại đây lần đích thiên ma vũ trong. Mặc dù có chút lo lắng đến lật thiên lần này biến nào đối thủ, Tô Gia láo tổ lại cũng không lo lắng nhà mình thực lực, vốn là mượn Tô Gia con rể thân phận mới có thể lên đài lật thiên, mặc kệ lần này thi đấu sau thứ tự sắp xếp đến đệ mấy, hắn đều muốn thoát ly Tô Gia, liền tính toán chiến chết tại đây chàng thiên ma vũ ở bên trong, Tô Gia cũng sẽ không tổn thất mảy may. Trái lại mặt khác tứ đại thế gia đệ tử, đều là chủ nhà chi trưởng hậu bối, tô phàn khải hận không thể những hóa thần kia hậu bối đều chết tại đây lần bài danh thi đấu, tô gia mới có thể được đến cơ hội thở dốc nếu không, trừ phi tô đường có thể đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần thậm chí hợp thể, tô gia đem một mực bị mặt khác thế gia đặt ở chốc nhất. Trong lòng lo lắng dần dần bị tô phàn khải tán đi, rồi sau đó vị này tô gia lão tổ liền thần thái thoải mái mà chờ xem trận này cho hay. Tại phong châu đại trận bên ngoài chém giết ma tộc Có thể nói không có một cái nào tô ra người phần này đưa sự tình bên ngoài tâm tình thế nhưng mà hiếm coi a không đề cập tới tô ra lão tổ tâm tư là 5 người riêng phần mình hào hào thu về thanh đồng tính về sau cao lớn lao giả bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ trong cơ thể một cũ khổng lồ uy áp càng là bay lên ngay tại lúc đó dùng lao giả bản thể làm trung tâm một mảnh dài hẹp vô biên vô hạn ánh sáng chính vặn vẽo lên ẩn ẩn hiện hiện dần dần kéo dài đến 4 phương tá hướng chương 579 bài danh thi đấu 12 Mượn nhờ Phong Châu đại trận, lão Phu có thể đem bọn ngươi trong nháy mắt đưa đến ngoài trận, xuất hiện tại Đồng Châu các nơi biên giới, nhưng mà muốn phản hồi trong trận, các ngươi cần phải thúc dục cái kia mặt gương đồng, nếu không phải địch ma vợ, đại có thể trước tiên hồi trong trận nghỉ ngơi và hồi phục một tháng sau đó, là bài danh rốt cuộc thời điểm. lão giả cao lớn bình dơ hai tay, những vặn vẹo kia ánh sáng cũng chậm dãi hội tụ đến hai tay phía trên, hình như ngâng hai đợt ánh sáng mặt trời. Mang theo một phần hỏi thăm thần sắc. Vị này đại thừa cường giả nhìn về phía đứng tại trên bể đá nghiêm nghị mà đứng 5 vị tu sĩ, sau đó nhẹ gật đầu, quá khẽ, các ngươi đã cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, lao phu cái này liền tiễn đưa các ngươi xuất trận. Hai cái rộng thùng thình bàn tay, đột nhiên hướng lên cử quá mức đỉnh, rồi sau đó những vặn vẻo kia ánh sáng lập tức như là từng đạo nước chạy bình thường, quay quanh tại 5 vị hóa thần tu sĩ bên người, tại một hồi hào quang nổi lên sau đó, 5 người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phong châu đại trận, kỳ thật phong bế, Chỉ có hơn phân nửa Đông Châu giải đất trung tâm mà thôi, Đông Châu biên giới, đều là chút ít hoàng vù vắng vẻ địa vực, gần như không có phạm nhân cư trú, và tầng này đại trận bên ngoài những hoàng vu kia khu vực, cũng chính là ma tộc tại Đông Châu đặt chân chi địa. Trận pháp khổng lồ, chỉ cần phòng ngự dừng nhân tộc nghỉ lại khu vực là được, không cần phải hao phí khổng lồ tài nguyên cùng linh lực, đem những vắng vẻ kia tri địa đều bảo hộ ở bên trong, và đem chính mình bản thể trở thành mắt trận đại thừa cứng giả, mượn nhờ đại trận tri lực đem năm vị hóa thần hậu bối trực tiếp từ năm cái phương hướng, đưa ra ngoài trận, phân đường xuất hiện tại Đông Châu biên giới bất đồng địa vực. Một hồi lưu quang chuyển động lúc này, tại Đông Châu phương Bắc một tòa trên núi hoang, một bộ thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện hiện, đúng là bị đưa ra đại trận Lật Thiên. Trong chốc lát mê muội sau đó, Lật Thiên liền khôi phục thái độ bình thường, rồi sau đó phân ra một luồng linh lực, rót vào lao tổ phân cho cái tiêu kiện trên gương đồng. Dùng săn giết ma vật số lượng cùng cảnh giới đến quyết ra ngũ đại thế gia cuối cùng thứ tự. Mặc dù phần này cải biến quy tắc thoạt nhìn so tu sĩ đối chiến muốn hung hiểm nhiều lắm, thế nhưng mà đối với lật thiên mà nói, lại cũng có được hắn người không thể thay thế ưu thế, cái kia chính là diễn dương kiếm trợ. Trân dương linh bảo, ma vật trời sinh khắc tinh, đối với săn giết ma vật, có lẽ cái kia mấy vị thế gia đám đệ tử không có có bao nhiêu kinh nghiệm, có thể lật thiên nhưng lại là quá mức quen thuộc. Tại Tam Châu phía trên, lật thiên cùng ma vật liên hệ thời gian, sợ không được có mấy trăm năm nhiều, còn đối với chiến ma vật kinh nghiệm cùng thủ đoạn càng là lao đạo đến cực điểm. Đem 5 người dùng đại pháp lực tống xuất ngoài trận sau đó, lão giả cao lớn cũng là một hồi mỏi mệnh, loại này trong nháy mắt đem ngoại nhân chuyển tống đến trăm triệu giảm bên ngoài thủ đoạn, nếu không phải dựa vào đại trận, liền tính toán đại thừa cường giả cũng không cách nào làm được. Mệnh tuyên chỗ sơn mạch, chỗ Đông Châu trung tâm, từ nơi này đến Đông Châu từng cái biên giới, sợ không được đều có nghìn vạn thậm chí trăm triệu giảm xa, đại thừa cường giả bản thân đều không thể tại trong nháy mắt vượt qua xa như vậy khu vực. Làm sao hướng là đồng thời đem 5 người tống xuất? Dựa vào từ viễn cổ lưu lại phong châu đại trận, lão giả cao lớn lúc này mới hoàn thành loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, rồi sau đó sắc mặt một hồi tái nhợt bên trong, quay trở về nhân vương bên cạnh, nhắm mắt tính toán, khôi phục lấy bản thân linh lực cùng thần thức. Hoàng phủ thải điệp có chút lo lắng nhìn xem bên người lao sư, rồi sau đó nhìn phía lơ lửng ở năm tòa trên bệ đá, mặt khắc 5 kiện gương đồng. Tử mâu nhiếp linh kính, mỗi hai kiện làm một đúng. 5 vị bị truyền tống đến Đông Châu biên giới tu sĩ riêng phần mình mang theo một kiện, còn lại năm kiện, liền trực tiếp lơ lửng ở riêng phần mình gia tộc chiếm cư trên bệ đá, phân biệt biểu hiện ra ngũ đại thế gia trong kiệt xuất nhất hậu bối. thần ký gương đồng, mặc dù bị 5 người mang tại trên thân thể thời điểm lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn, thế nhưng mà lưu tại nguyên chỗ cái này năm kiện, lại thập phần cực lớn, như là năm mặt bình như gió, chiếu ra 5 vị hóa thần tu sĩ thân ảnh. Lần này đến đây tham dự ngũ đại thế gia bài danh cuộc chiến. Có thể không riêng chỉ là ngũ đại thế gia, tại đồng Châu phía trên, ngoại trừ năm đại chân linh thế gia bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều những người khác tộc thế gia, chỉ là thực lực đồng đều đều không có ngũ đại thế gia cường đại mà thôi. Hơn nữa không riêng hắn gia tộc của hắn đều phái người đã đến, một ít tất cả lớn nhỏ tu sĩ môn phái, càng là nhiều không kể xiết, trong đó còn có không ít tu tiên linh giả, đông nghịt đám người, trải rộng năm tòa bệ đá bên ngoài, các tu si châu đầu ghé thai lúc này, đều tại dồn dập nghị luận lần này bài danh kết quả. Lần này bài danh thi đấu, xem ra hoàng phủ ra còn có thể tranh được thứ nhất, hoàng phủ quân lâm cái kia đông châu thiên tài danh hảo, cũng không phải là không có lượt thì sao có khó nha. Lý huynh lời ấy sai rồi, hoàng phủ quân lâm đích thật là thiên tài tu sĩ không giả, nhưng lần này thi đấu, lại bất đồng di vãng tu sĩ ở giữa đánh nhau chết sống, mà là đổi thành đối chiến ma vẩn, ngoại trừ thiên phú hơn người, cái này đối chiến dị tộc kinh nghiệm, cũng là trọng yếu nhất, hoàng phủ quân lâm chỉ là tu hành nghìn năm mà thôi, mặc dù thiên phú kinh người. Nhưng mà cái này kinh nghiệm nha, có thể liền chưa hẳn như người rồi. Liên tính toán Hoàng Phủ Quân Lâm kinh nghiệm không đủ, thế nhưng so với kia khởi ra kẻ đần mạnh quá nhiều. Ta xem lần này thi đấu có thể huy hiếp được Hoàng Phủ gia địa vị, chỉ có Hàn gia cùng Mục ra, Hàn Vương Thịnh cùng Mục Thạch, cũng đều là hóa thần hậu kỳ cứng giả. Hơn nữa hai người kia đều tu hành hơn 2.000 năm, liền tính toán thiên phú so không được Hoàng Phủ Quân Lâm, thế nhưng mà cái này chém giết ma vật kinh nghiệm, tất nhiên so Hoàng Phủ Quân Lâm cao hơn một bậc, cái này đệ nhất vị cũng chỉ có thể từ ba người kia chúng tuyển ra. Ba người kia hoàn toàn chính xác đều là trí cường tồn tại, có thể Lý Huynh chớ quên, đây là cùng ma vật giữa sinh tử chém giết, hơn nữa chiến trường tại phía xa đông châu bên dưới, một cái sơ sẩy, như vậy vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng, gặp phải nguy cơ, các đại gia tộc bên trong lão tổ môn có thể không kịp tiến về trước cứu trợ, cái này đệ nhất vị sao, liền xem ai thủ đoạn ngon độc ai nhất không muốn sống nữa, đừng nhìn khởi ra xuất hiện chính là cái kẻ ngu, có thể kẻ đần Cũng có kẻ đần chỗ tốt, nói không chừng lần này khởi ra vẫn có thể xoay người đây này. Khởi ra xoay người, hắc hắc, ngươi tại sao không nói tô ra xoay người đây này, phải đi lên con rể đại biểu tô ra trinh chiến, hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ, xem ra cái này tô ra, đích thật là xuống dốc rồi. Người vây xem bầy ở bên trong, các tu sĩ mặc dù đều tất cả cầm quan điểm, lại phần lớn coi được hoàng phủ cùng hàn mục tăng ra, đối với khởi ra, gần như có rất ít người coi trọng, mà đối với tô ra, Căn bản cũng không có một người coi được, hình như cái kia thay tô ra lên đài tô ra có non rể, chỉ là đi lên chạy cái áo rồng lâu la. So bốn người khác thấp một cái cấp bậc là thiên, liền tính toán tại tô ra trong lòng người, cũng căn bản không có kỳ vọng quá lớn, chớ đừng nói chi là tại Đông Châu tu sĩ khác trong mắt. Tụ tập tại mệnh tuyển phường thị bên ngoài Đông Châu trong nhân tộc, gần như ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái khác tứ đại thế gia trên gương đồng, và tô ra mặt này, chỉ sợ ngoại trừ tô ra lão tổ cùng quần áo đen nhân vương lại cũng không có người chú ý. Theo Đông Châu biên giới chỗ năm người hiện thân, tại Mệnh Tuyển phường thị bên ngoài, 5 bộ cực lớn trên gương đồng cũng phân biệt xuất hiện riêng phần mình gia tộc hậu bối thân ảnh. Bất luận là Hoàng phủ Quân Lâm cùng Mục Thạch, hay vẫn là Hàn Vương Thịnh cùng kẻ đần khởi phi, tại trải qua loại này siêu viễn cự ly truyền tống sau đó, đồng đều cũng bắt đầu khoanh chân tính toán, khôi phục lấy bản thân mê muội cùng dung chuyển tâm thần. Mặc dù là đại thừa cường giả ra tay đem năm người tống xuất, đối với cái này năm người mà nói, cũng hao phí đại lượng bản thân thần thức, gần như là vượt qua nửa cái Đông Châu khoảng cách, Tiêu hao không có bao nhiêu linh lực, lại hao phí không ít 5 người linh hồn chi lực. Khoảng cách siêu xa đã mang đến tương ứng một cái giá lớn, mà phần này một cái giá lớn thể hiện chính là thần thức hải chấn động cùng linh hồn chi lực tiêu hao. Bất quá khi mặt khác tứ phía trên gương đồng, bốn vị cường giả cũng đều khoanh chân tính tọa khôi phục lấy thần thức chi lực thời điểm, cái kia đại biểu cho Tô gia tu sĩ gầy gò, cũng đã chậm rãi hành tẩu tại một tòa núi hoang. Căn bản không có khôi phục ý định. Hình như không hề không khỏe bình thường. Lật thiên thân ảnh, tại năm mặt trên gương đồng lộ ra cực kỳ quái dị, bởi vậy cũng đưa tới mọi người ánh mắt, có hoài nghi, có khinh thường, có người nhận thức vì cái này tô ra con rể tại mạnh nhín, cũng có người cho rằng tô ra hậu bối tại lấy lòng mọi người. Lật thiên cũng không biết mặt khác mấy cái thế ra các cường, giả, lúc này đều tại tính tỏa nghỉ ngơi và hồi phục, trong cơ thể hắn cường đại linh hồn chi lực, liền tính toán loại này cự ly xa truyền cũng không có quá lớn cảm giác, chẳng qua là khi sơ bị choáng rồi trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Nếu là Lật Tiên sớm biết như vậy những người kia động tác, hắn liền tính toán hào không dị dạng, cũng sẽ cùng theo cùng nhau tính toán, tránh khỏi chính mình biến thành người môn trong mắt khác loại. Xa xôi trên bầu trời, sớm đã hiện đầy vô số điểm đen, đó là buộc phát đến thiên tức cảnh bên trong ma vật, và trận này Thiên Ma Vũ, đang tại chậm rãi hàng lâm. Hành Cẩu tại đây chỗ núi hoang tu sĩ, một bên cảm giác lấy dần dần tiếp cận ma vật vừa quan sát lây chung quanh địa thế, tìm kiếm tốt nhất đánh lén địa điểm. Đối với vừa chiến trường cùng vừa giết địch phương thức, Lật Thiên có thể không thèm để ý là không phải mình đánh lén, dù sao chỉ cần săn giết ma vật số lượng quá nhiều, có thể đạt được bài danh thứ nhất, như vậy trận chiến đấu này, so, chính là chết tại trong tay mình ma vật số lượng, về phần là chém chết ma vật hay vẫn là cắn chết ma vật, liền tất cả bằng bốn sự. Ngoại trừ quái dị tu sĩ áo trắng bên ngoài, mặt khác tứ đại thế gia hóa thần các cứng giả đều tại nắm chặt cái này không nhiều thời giờ, khôi phục dung chuyển tâm thần, và Đông Châu phía trên đại thừa cường giả đã ở trên đài cao nhắm mắt tính toán, khôi phục lấy bản thân thần thức. Vận dụng loại này truyền tống pháp thuật, mặc dù mượn nhờ Phong Châu đại trận, vị này đại thừa cường giả cũng là một hồi suy yếu, thẳng khôi phục lấy bản thể, như là cái kia bốn vị hậu bối. Ngay tại lão giả cao lớn hao phí khủng lô thần thức chí lực, do đó bắt đầu khôi phục thời điểm, vốn là gần như không có một bóng người bệnh tuyển phường thị ở trong, chẳng biết lúc nào Chính chậm rãi hành tẩu lấy một vị thanh niên tóc bạc, một thân kim chơi giữa cầm bảo khí độ phiêu giật được giống như một hồi rõ ràng như gió. Không biết tại khi nào xuất hiện thanh niên tóc bạc, liền tính toán đột nhiên xuất hiện tại phường thị, cũng không có đánh vỡ trong phường thị an bình khí tức, hình như cái kia một thân phiêu giật thân ảnh, liền thật sự chỉ là một hồi gió mát, từ đằng xa kéo tới, không mang theo một tia nhân gian khí tức. Dung nhập tự nhiên, nhân tộc đại thừa thiên phú, và vị này tóc bạc thanh niên, nhưng lại là hành tẩu tại trong tự nhiên Hình như hắn bản thân chính là tự nhiên, an nhàn và tùy ý bộ pháp, đi đến trong phường thị hồ nước bên giới, lúc này mới chậm rãi dừng lại, rồi sau đó thanh niên tóc bạc phong khinh vân đạm trên mặt, có chút mang theo một tia nụ cười thẳng nhiên, sau một khắc, vậy mà một bước, bước vào đến mệnh tuyển trung quanh cường đại cấm chế trong. Không có bất kỳ khí tức bạo lên, cũng không có bất kỳ linh lực chấn động, tóc bạc thanh niên, thật đúng như là một hồi gió mát, liền như vậy tùy ý tình trạng vào đến Đông Châu nhân tộc cấm địa, mang theo nụ cười thản nhiên bước một đi về hướng phún dũng lấy ngân bạch cột nước mệnh tuyển. chương 580, bài danh thi đấu, Thập Tam. Ngũ Đại Thế ra bài danh thi đấu, đem mệnh tuyển trong phường thị đại lượng tu sĩ tất cả đều hấp dẫn đến phường thị bên ngoài, nhưng mà nhưng cũng có chút không thích náo nhiệt tu sĩ, vẫn ở lại phường thị trong, mà đối với bước vào đến mệnh tuyển phạm vi thanh niên tóc bạc, lại không có bất kỳ một người phát giác. Dường như một hồi rõ ràng như gió xâm nhập đến câm chê trong thanh niên, khỏe miệng vui vẻ dần dần dài. Bất quá khi cái loại này mang theo tự nhiên khí tức bước chân, sắp bước vào nước ao thời điểm, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh, chắn cái ao nước bên ngoài. Vui vẻ dần dần biến thành lạnh lùng, thanh niên tóc bạc thu hồi thủy trùng xoay quanh tại phường thị bên ngoài cảm giác, và vị kia đang tại trên đài cao nhắm mắt khôi phục đại thừa cứng, giả, như trước yên tĩnh địa xếp bằng ở đài cao, cũng không một kia gì đâu. Nhìn xem đứng ở trong ao cùng nhân vương hộ pháp giống như lúc lao giả cao lớn, thanh niên tóc bạc lạnh lùng cười, nói khẽ Đại thừa phân thân, vạn năm không thấy, vô cực đạo Hữu tu vi, xem ra lại tình tiến không ít. Được xưng là vô cực lão giả cao lớn, chính là nhân tộc đại thừa, nhân vương hộ pháp, nhưng mà chỉ là một cỗ phân thân, thế nhưng mà này là phân thân, lại cũng có được đại thừa thực lực. Ánh mắt lộ ra một kia nhàn nhạt lênh ý, lão giả cao lớn trầm giọng nói, đạo hưu hai chữ, lao phu cũng không dám lại là, tiên có tiên đạo, người có nhân đạo, đạo bất đồng, không tướng làm hưu, không biết lương ngọng tiên vương. Xông cái này mệnh tuyển cấm địa, ý muốn như thế nào đây này? Khoe miệng lạnh lùng, lần nữa biến ảo thành nụ cười thẳng nhiên, thanh niên tóc bạc thấp rộng cười cười, nói, nhân đạo như thế nào, tiên đạo thì như thế nào, nhưng mà cũng là vì trường sinh bất tử mà thôi, chỉ là của ngươi tiêu giao đạo, thật đúng có thể tu đến tiêu giao sao, còn không phải là vì tộc nhân chỗ mệt mỏi, cả ngày bùn ba. Tiêu giao giả, thích thiên, thích mạng, không nói phân tranh, xem nhạt phân hợp, lao phu mặc dù tu chính là tiêu giao đạo. Tiếc rằng nhân tộc thế hơi, cuối cùng không bỏ nổi cái kia một phần truyền thừa, nếu là như ngươi những quy nạp này tiền tộc tu sĩ ít chút ít, có lẽ Lao Phu còn có được thành đại đạo một ngày. Lao giả cao lớn, ngữ khí lạnh dần, còn đối với mặt thanh niên, lại cười một tiếng, cao giọng nói, được thành đại đạo, vì cái gì còn không phải trường sinh bất tử, đáng tiếc ngươi đã đoạn tuyệt linh can, không tiếp tục thăng tiên chi kỳ, liền tính toán thọ nguyên đã lâu, cũng không sánh bằng bất tử bất diệt chân tiên, sớm muộn gì đều trở thành một bức xương khô mà thôi Hẳn phải chết chi nhân, vẫn trông coi chỗ này mệnh tuyển, thật sự là có chút buồn cười. Hẳn phải chết. Đúng vậy, lão phu cuối cùng có đạp vào luân hồi một ngày, nhưng mà, ngươi cho rằng được một bộ thật tiên thể, liền thật có thể vĩnh sinh bất tử đến sao? Đại thừa tiên vương, như vậy thân phận, hoàn toàn chính xác cao quý hiển hoách, nhưng mà ít nhất, Lao phu có bảy thành năm chắc, có thể làm cho ngươi hồn bay đạo tiêu. Lão giả cao lớn, mặc dù dần dần già thay, nhưng là trong mắt ánh sao, lại không có ẩm đạm một phần, có lẽ Chân tiên thật đúng có thể trưởng sinh, thế nhưng mà trưởng sinh, lại không có nghĩa là không chết. Nhân tộc đại thừa lời nói này nói ra, tóc bạc tiên vương sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, khâu vô cực, ngươi cho rằng buồn vương sợ ngươi sao, đại thừa sơ kỳ hóa thân, tăng thêm ngươi đại thừa trung kỳ bản thể, cũng chưa chắc có thể săn giết đại thừa tiên vương. Nghe đối phương gần như gào thét thoại ngữ, lao giả lẳng lặng yên đứng tại mặt nước, dưới chân nước ao, lại không hề gần sóng, hình như cái kia bộ thân hình cao lớn chỉ là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng. Lạnh lùng Điệu nhìn qua đối diện tóc bạc tiên vương, nhân tộc đại thừa như trước ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ngươi có thể thử xem." Lục Tê Er, huyện ở, chợn nụ ạ toại một câu có thể thử xem, đã xong hai vị đại năng giả tranh luận, tóc bạc tiên vương vốn là không hề biến hóa trên mặt, lúc này cũng hiện ra mặt khác cảm xúc, có chút áp lực, cũng có chút kiêng kỵ. Hừ, coi trọng ngươi mệnh tuyển, tiên tộc cũng không phải là đơn giản như vậy tồn tại, đế quân nếu là nghĩ lấy năm đại linh mạch Cái này tứ phương tri địa, đã sớm thành tiên giới dối. lạnh một tiếng, tóc bạc tiên vương, quay người mà đi, vài bước sau đó, thân ảnh liền biến mất trong không khí, không có bất kỳ chấn động, pháng phất từ tương lai qua. Nhìn xem biến mất ở phía xa tiên vương, lão giả cao lớn, trên mặt cũng hiện ra vẻ vẻ vải chi ý, đứng yên sau nửa ngày, nỉ nó nói, lương ngộng a lương ngộng, một lòng thành tiên kỳ tài ngút trời, trường sinh, đối với ngươi mà nói, liền thật sự trọng yếu như vậy sao, khó đạo trường sinh coi như thật có thể không chết sao, tiên, bất quá là một giấc ngộng của Hoàng Lương mà thôi. Mệnh Tuyền trong một phen gặp nhau, cũng không có bất kỳ tu sĩ phát giác, hai vị đại thừa kỳ cường giả, lại như là hai loại tự nhiên chi lực, giống như gặp nhau hai cố gió mát, chạm vào nhau về sau, dần dần tiêu tán thành hư vô. Thủ hộ cùng nhìn xem, mang theo hai loại hoàn toàn bất đồng mục đích, hai vị cường giả nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, có lẽ là lao giả một câu kia ngươi có thể thử xem. Đem quy nạp là tiền tộc tu tiên giả chấn nhiếp, cũng có lẽ là tóc bạc tiên vương, chỉ là vì tham dò một phen thủ hộ mệnh tuyển lao giả. Thân ảnh cao lớn, tại trong ao dần dần tiêu tán, cuối cùng sáp nhập vào hư vô, có rất ít người biết rõ, nhân vương hộ pháp phân thân, liền ẩn nấp tại mệnh tuyển bên trong, thủ hộ lấy chỗ này nhân tộc mạch máu, cũng ngượn tinh thuần đến đáng sợ thủy linh lực, tăng lên này là phân thân tu vi. Tiên đế, tại kiên kỵ lấy cái gì, là nhân vương, hay vẫn là ma tổ? Thân ảnh cao lớn biến mất chi tế, phường thị bên ngoài trên đài cao, nhân vương hộ pháp hai mắt chính chậm rãi mở ra, thấp dọng nỉ non lấy khốn tại trong lòng chưa tính toán gì năm nghi hoặc. Nhìn nhìn bên người an tọa lấy thanh ý đệ tử, lão giả trong đôi mắt lại càng thêm mê man. Phát sinh ở mệnh tuyền bên trong mạo hiểm một màn, gần như không có bất kỳ tu sĩ phát giác, liền tính toán những hợp thể kia thế gia lão tổ môn, cũng đại bộ phận không người phát hiện đến vừa mới khác thường, nhưng mà lại như cũ có mấy vị cứng giả, cảm giác được một kia bất động. Tô ra láo tổ, lúc này thần sắc hơi động một chút, trên cổ tay một kiện phong cách cổ xưa thủ chạc ở bên trong, một lùng có chút âm lánh linh lực lóe lên rồi biến mất. Mục ra một vị nữ tính láo tổ, cặp kia vũ mị trong đôi mắt, càng là đống nhiên trải qua một tia tinh mang, ngồi ở đài cao sau bên cạnh một vị tuổi già sức yếu hoàng Phủ ra láo tổ, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, như có như không mắt nhìn phường thị phương hướng. Hợp thể cương giả, mặc dù không cách nào nhìn xem đại thừa tồn tại, lại cũng có được thiên phú cực cao thế hệ Dựa vào bản thân nhạy cảm, cảm giác đã đến một phần dị tượng, tô phản khải phát giác được dị tượng, là tới từ ở không gian thủ trạc bên trong một vị khác âm quỷ lao tổ, không giống với nhân tộc bản thể cảm giác chi lực, và mục ra cùng hoàng phủ ra hai vị lao tổ, đều dựa vào lấy riêng phần mình hợp thể hậu kỳ tu vi, cảm giác đã đến đại thừa cường giả ở giữa chiến ý. Mặc dù cảnh giới đều tại hai vị cường giả đại thừa, chỉ là một phen ngôn ngữ giao phòng, cũng chưa ra tay, nhưng mà trong đó toát ra chiến ý cùng sắc cơ như trước hội hình thành yếu ớt chấn động, bị một ít nhảy cảm chi nhân phát giác. Nhưng mà liền tính toán phát giác đến trong phường thị một kia khác thường, thế nhưng mà mấy vị hợp thể lão tổ cũng đều không hiểu số mệnh con người tuyển rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy Nhân Vương hộ pháp như cũ an tọa tại đài cao, liền không có người vọng động, mấy người chỉ là tại trong lòng một hồi suy đoán suy đoán. Bang vào suy đoán, mấy vị hợp thể lao tổ có thể rất khó đoán ra trong phường thị đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy vị này suy đoán, tại sau một lát Liền lộ ra có chút dư thừa một tiếng đến từ trong phường thị quát mắng, đã nói ra dị tượng nguyên do. Ai? Là ai? Nhanh cho bổn thiếu da lăn ra đây. Vừa mới đứng tại mệnh tuyển thượng hai cái đồ con rùa, có gan ngươi môn tại đứng một lần. Ta đông châu cấm địa, vẫn có thể chứa các ngươi dương ngoài hay sao? chương 581, bài danh thi đấu, 14. Cùng loạn tiếng quát mắng, đột nhiên tại trống trải trong phường thị văng lên, mặc dù thanh âm nơi phát ra cách còn xa. Thế nhưng mà những tu vi kia dùng hợp thể lao tổ môn, cũng đều nghe xong cái rõ ràng. Chỉ là mục ra ba vị lao tổ tại nghe được thanh âm này sau đó, sắc mặt lập tức một hồi xấu hổ. Vị kia nữ tính lao tổ tại cảm giác một phen sau lưng mục ra đệ tử trong cũng không có mục kiếm âm thân ảnh về sau, lập tức hận đến răng ngà trực cắn Một thân áo bào trắng thanh niên, véo lây eo, uy phong lấm lâm đứng tại mệnh tuyển biên giới, trong tay vẫn bưng vừa mới tại quán rượu rót đầy linh kiểu, một bộ chẳng ra cái gì cả giống như muốn thể sống chết thủ hộ mệnh tuyển tư thế, đúng là mục gia nhị thiếu già, mục kiếm âm. Vị này công tử phóng đẳng đang cùng lật thiên thi đấu trong nhận thua sau đó, thừa dịp thi đấu giai đoạn thứ hai mở ra, chạy ra khỏi mục gia đội ngũ, tại phường thị một, một tiểu lâu chỗ cao nhất, đã muốn đầy bàn mỹ vị, thành thơi thành thơi địa đại bắt đầu ăn, phản phất muốn cho mình áp an ủi. Tòa tiểu lâu này chừng 9 tầng, tại phía trên nhất, vừa vặn có thể nhìn thấy phường thị bên ngoài cái kia 5 chỗ bệ đá cùng trên đá cực đại gương đồng Mục thiếu ra ngược lại là biết hưởng thụ, tại đây một ngụm mỹ vị một ngụm linh tiểu địa nhìn xem náo nhiệt, có thể so sánh đứng ở dưới mặt tự tại thoải mái khá hơn rồi. Vừa ăn uống, mục kiếm âm trong lòng vẫn một hồi đắc ý, nhân vương đại cao, đều không có tỏa tiểu lâu này cao, hắn tại đây 9 tầng phía trên, chẳng phải là cao hơn nhân vương, cũng cao hơn đông châu đại thừa. Mang theo hèn mọn bị hồi đến cực điểm nhàm chán tâm tư, mục kiếm âm đối với vừa rồi chính mình nhận thua chật vật, cũng đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Bất quá khi hắn vừa mới tại trong lúc vô tình, mang hộ nhãn trong phường thị hồ nước về sau, lập tức toàn thân chấn động, rồi sau đó nhìn kỹ lại, mệnh tuyển phía trên lại không có một bóng người. Trong lúc vô tình một cái, mục kiếm âm ẩn ẩn phát giác hồ nước thượng hai bóng người, nhưng mà nhìn kỹ sau đó, lại không có tung tích gì nữa. Sớm đã trốn vào tự nhiên chi lực trong hai vị đại thừa cường giả, nếu là ở ngoại nhân xem ra, căn bản phát giác không được cái gì dị tượng, nhưng mà lại tránh không khỏi ngoại nhân vô ý ánh mắt. Huyền ảo đại thừa chi lực, nhưng lại không cảnh giới nhập hóa, có thể nẽ qua người đời ngóng nhìn, lại tránh không khỏi tùy ý thoáng nhìn, đó là một loại sơ hở, cũng là một loại không cách nào hoàn toàn dung nhập trong tự nhiên bất đắc dĩ, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên đế, mới có thể chân chính dùng bản thể dung nhập tự nhiên trong. Tùy ý một cái, đem mục kiếm âm có thể sợ tới mức không nhẹ, nhưng mà mục thiếu ra tâm tư cực nhanh, cũng là không ai bằng, nơi này chính là mệnh tuyển phương thị, bên ngoài an vị trấn lấy nhân tộc đại thừa còn có ngũ đại thế gia một đám lao tổ. Nghĩ đến nhân tộc trung cực lực lượng tất cả đều ở đây, mục kiếm âm căn bản là không muốn ai hội có lá gan dám ở chỗ này nhìn xem mệnh tuyển, suy nghĩ một chút, lập tức chạy ra quán rượu, đi vào mệnh tuyển biên giới hô to gọi nhỏ, nghiêm nghị quát mắng, hiển thị do Đông Châu tu sĩ cản vệ mệnh tuyển trung tâm. Ý định ban đầu vì ra làm náo động mục thiếu ra, căn bản không tin tưởng sẽ có nguy hiểm gì, hấp tấp địa đi vào hồ nước sau đó lạnh một hồi mắng to Hắn cũng không phải là mắng cho người khác nghe, mà làm mắng cho những thế gia kia lao tổ, cùng nhân vương hộ pháp. Ngươi xem, các ngươi tại bên ngoài tranh đoạt thứ tự, sơ tại phòng ngự, ta mục kiếm âm phát hiện các thường, lập tức không để ý nguy hiểm địa xuất đầu, phần này là nghĩa, người nào sánh bằng. Trong nội tâm đắc ý mục thiếu gia, vừa mắng vừa muốn, chính mình một lần mắng to, liền tính toán những lao tổ kia khó hiểu, nhân vương hộ pháp tất nhiên biết rõ sẽ ra điều gì khác thường, tại đại thừa cường giả trong lòng. Ta mục kiếm âm cũng có thể lưu lại một phần ấn tượng tốt không phải?